Nàng bình thường làm đồ ngọt thời điểm cũng hoàn toàn không sẽ phong rất nhiều đường, cho nên làm đồ ngọt phiên bản đều cũng không phải thực ngọt, đặc biệt là bên trong sữa tươi nhân, không cần phóng bất luận cái gì tinh dầu cũng đã cũng đủ ăn ngon. Đơn giản sấn cơ hội này nhiều làm một ít, làm tể tể môn ăn cái đủ, ngay cả vô dụng dầu chiên mại bánh cũng bị phân thực không còn. Chờ đến cơm nước xong sau điểm tâm ngọt, Linh Hy đem tức tốt cây trúc lấy ra tới chuẩn bị cho chính mình biên một cái mùa hè phô ở trên giường mát lạnh chiếu trúc cây trúc đã bị bạch lúc dùng công cụ mài dũa hảo cũng tước thật sự mỏng linh hy chỉ cần dựa theo chính mình phương thức giống bệnh vong giống nhau biên lên chẳng qua trung gian không thể lưu cái gì khe hở bằng không thực dễ dàng tạc tóc Nay liền yêu cầu mỗi biên một chút liền dùng sức đem khe hở kéo chặt biên lâu rồi vẫn là rất phế tay đến mặt sau linh hy từ bỏ biên một cái cùng chính mình giường đôi giống nhau đại chiếu trúc dù sao nàng cũng chỉ ngủ một nửa vị trí giường đơn lớn nhỏ là đủ rồi diện tích giảm nhỏ một nửa biên lên liền dễ dàng nhiều Nàng dùng cây trúc đều là tốt nhất bộ phận, xúc tua sinh lạnh, dùng nước sối sối sạch sẽ, mặt trên còn lóe tinh ánh dịch thấu quang, có thể nghĩ nằm trên đó cũng sẽ thoải mái. Linh Hy đều cảm thấy thứ này quá mức mát mẻ, nửa đêm nói không chừng còn sẽ lánh, cực nhiệt mùa hè liền tính đã đến cũng không sợ sợ hãi. Dư lại một ít tài liệu Linh Hy tất cả đều lợi dụng lên, cho mỗi chỉ nhãi con biên nho nhỏ trúc lót, phô ở chúng nó trong ổ cũng sẽ không cảm thấy nhiệt đại thụ mặt sau động vật công viên trò chơi bị trồn tuyết khởi động một mảnh có thể che đậy mặt trời trói trang tán cây cây dù có một nửa ở đại thụ che đậy dưới một nửa kia cũng không cần bại lộ ở độc gác ngày chung liền tính sau giờ ngọ đi chơi cũng sẽ không bị phơi hóa mùa hè vừa đến tể tể môn so mùa đông thời điểm ai rất mau. linh hy trải lông thần khí cũng phái thượng tác dụng mỗi ngày đều có nhãi con xếp hàng chờ nàng trải lông nhân viên chăn nuôi còn đem từ trên người chúng nó sơ xuống dưới mau mau làm thành từng người tiểu mao cầu lấy lại quất cầm đầu đối loại này tiểu món đồ chơi không có sức chống cự nhãi con tất cả đều yêu thích không buông tay nhàn rỗi không có việc gì liền đùa nghịch mao cầu tới chơi linh hy còn tìm tới rồi một cái cái rùi có thể dùng lông xù xù nhóm trên người mao mao chắt các loại hình thức vải nỉ lông sở hữu nhãi con đều thực chú ý mỗi ngày phải đợi nhân viên chăn nuôi sơ dứt trên người phù mao mới đi và qua trong ẩu ngủ như vậy cũng tỉnh linh hy không ít phiền thoái Liên ở Linh Hy chuẩn bị đem lúc này đầy sơ xuống dưới mau mau đặt ở chúng nó mau mau cầu thượng mở rộng một vòng thời điểm, chim di đột nhiên từ đệ nhị căn cứ bay trở về. Bình thường nó đều là ở nơi đó chơi đủ rồi mới có thể trở về, không biết vì cái gì lần này trở về đến sớm như vậy. Linh Hy vươn tay đi, chim di dừng ở trên tay nàng, trên đùi còn cột lấy một phong thơ. Là chư giao cùng thư đại vân viết. Linh Hy mở ra nhìn nhìn, ở nhìn đến trong đó nội dung sau, lập tức trận tròn hai mắt. Một bên hồ ly thấy thế cũng nhảy xuống đầu giường, nhảy thượng nàng bả vai hỏi, làm sao vậy? Linh Hy một chốc nói không rõ, liền đem tin thượng nói chỉ cấp đối phương. Hồ ly mắt trợn trắng, xem không hiểu. Linh Hy thế mới biết bạch rúc thế nhưng là chỉ không biết chữ thất học hồ ly, ngươi liền tự đều xem không rõ, phía trước là như thế nào ở căn cứ công tác. Trách không được mọi người thấy hắn đều là một bộ đau đầu bộ dáng Bạch rúc đúng lý hợp tình, vài thứ kia không cần xem tự là có thể sẽ. Hào đi! thiên tài chính là như vậy ngưu linh hi đem tin thượng nội dung giảng cấp đối phương nghe chư giao cùng thư đại vân nói ta lần trước đánh tang thi triều sự ở căn cứ chuyến khai mọi người đều ở nghị luận ta là ai căn cứ người thường đều nghe nói có một chi trời giáng thần binh anh dũng khi trước đem tang thi triều áp chế gắt gao đại công thần thế nhưng là một nhân loại cùng một đám động vật nhân loại tụ tập mà không bị công phá luân hãm cũng ít nhiều này đàn động vật đương nhiên còn có chúng nó lĩnh chủ đúng là bởi vì linh hi bọn họ mới may mắn bảo vệ mệnh không biến thành tang thi một viên linh hy tiếp tục nghiệm đệ nhất căn cứ nghe nói lúc sau tuyên bố nhiệm vụ treo giải thưởng một trăm triệu mà thế tệ tìm kiếm dị năng động vật lĩnh chủ một trăm triệu cái mười trăm ngàn nàng ở trong đầu đếm đếm mặt sau linh linh hy không cấm lẩm bẩm nói căn cứ đây là xuất huyết nhiều a quả nhiên liền tính phó niên phong cùng thư đại vân đều giúp nàng che giấu thân phận không cho ở đây dị năng giả ngoại chuyện cũng vẫn là ngăn không được lặng lẽ ở trong đám người truyền lưu mở ra Phần 110. Đệ nhất căn cứ dị năng giả cũng mang về tin tức này. Linh Hy nghĩ thầm, cũng may nàng ở căn cứ thời điểm luôn là cấp trên mặt hồ thật dày một tầng đại nùng trang, cùng phía trước ở đệ nhất căn cứ diện mạo cũng không quá giống nhau, xấu đến càng kỳ quái hơn chút. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy quen ngựa. Nàng lại xem một cái tin thượng tin tức, còn cảm thấy có điểm khó có thể tin, khi nào bắt đầu nàng đã từ một cái vô danh tiểu tốt trở nên như vậy đáng giá. Liên căn cứ đều phải dùng nhiều tiền tuyên bố tiền thuê nhiệm vụ, liền vì tìm được nàng hoặc là nói là vì thông qua tìm nàng tới tìm được nàng phía sau số lượng khổng lồ dị năng động vật tám mươi sáu tám mươi sáu chương tăng thi vây thành nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị như vậy treo giải thưởng tìm người cảm giác chính mình như là cái đảo phạm linh hy tức giận bất bình nhiệm vụ này như thế nào làm đến giống lệnh truy nã giống nhau bạch thúc nhắc nhở nàng ngươi chứa chấp nhiều như vậy từ căn cứ chạy ra tới dị năng động vật khẳng định chính là đảo phạm a Ngươi mới là chân chính đào phạm được không Linh Hy nghiến rằng, ta rõ ràng chỉ có thể xem như đồng lõa. Cần cù chăm chỉ dưỡng nhãi con nhân viên chăn nuôi bị trở thành đại bột giống nhau truy nã, thật đúng là quá mức mới lạ thể nghiệm. Chỉ nghĩ quá bình tĩnh sinh hoạt nhân viên chăn nuôi thực khó chịu. Chim Di Ti Ti kêu lên, dùng điệu miệng mổ mổ Linh Hy tay, ý bảo nàng nhìn về phía tin mặt trái. Linh Hy lúc này mới chú ý tới mặt sau còn có một câu không thấy được, giám sát đến tăng thi triều tín hiệu gần nhất sắp lại sẽ đến một số lớn tang thi triều tập kích, căn cứ cho rằng lần này số lượng quy mô khả năng viễn siêu lần trước. Đây là có chuyện gì? Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Húc, hỏi đối phương, như thế nào cảm giác gần nhất tang thi triều càng ngày càng thường xuyên? Nàng ở nông gia nhạc thời điểm cũng không gặp được đại quy mô tang thi tụ tập, tất cả đều là linh tinh tang thi, cũng liền trong thôn cùng thành nội nhiều một ít, mùa đông thời điểm càng là thưa thớt. Bạch Húc cũng không biết nguyên nhân, lắc lắc đầu, đại khái là mùa nhân tố. Cực nhật trạng thái hạ tăng thi dễ dàng bạo tẩu. Hắn lười biếng thay đổi cái tư thế bỏ trở về, vui sướng khi người gặp hòa nói, làm căn cứ đau đầu đi thôi, có phiền thoái nhiều như vậy cũng sẽ không tốn tâm tư tới tìm chúng ta. Linh Hy cảm thấy không đơn giản như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, đại bộ phận tăng thi chiều mục tiêu đều là nhân loại tụ tập căn cứ, nói cách khác nhân loại nhiều địa phương liền dễ dàng trở thành tăng thi hàng đầu mục tiêu, cũng có một ít tương đối thông minh tăng thi sẽ lựa chọn phân lưu thấy căn cứ không hảo công phá liền sẽ đi đến mặt khác tiểu địa phương nếu căn cứ phòng không được nói chính mình này đã có một đám nhân loại sinh hoạt thôn nhỏ cũng sẽ bị tang thi chiếm lĩnh nói đến nói đi vẫn là không thể làm căn cứ bị tang thi triều công hãm linh hi cũng không biết tiếp theo sóng tang thi triều khi nào sẽ đến lần trước liền tới thực đột nhiên thấy đối phương lâm vào trầm tư bạch thúc cảnh giác nói ngươi sẽ không còn muốn đi căn cứ giúp những nhân loại này chiến đấu đi mỗi chỉ hồ ly xem chính mình ánh mắt giống như đang xem đại hoan loại linh hy chỉ phải giải thích nói lần trước ta ở đệ nhị căn cứ đánh tang thi thời điểm liền nhìn đến trên đường có một ít tang thi rời đi lộ tuyến tới chúng ta nơi này nơi này tuy rằng hẻo lánh không hảo tìm, nói đến cùng ly đệ nhất căn cứ cũng không tính quá xa căn cứ bị tang thi toàn bộ chiếm lĩnh lúc sau người thường cũng sẽ biến thành càng nhiều tang thi như vậy chúng ta liền thành tiếp theo cái nguy hiểm nhất địa phương nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thể ngồi yên không nhìn đến Rốt cuộc thân là nhân loại, nàng cũng không nghĩ nhìn đến càng nhiều vô tội nhân loại trở thành tang thi đồng minh, quay đầu đối hướng càng nhiều đồng bào. Nếu căn cứ đều luôn hãm, như vậy còn có chỗ nào có thể làm như vậy nhiều nhân loại nơi ẩn núp đâu. Nàng đem tin thu hồi tới, đối bạch lúc nghiêm mặt nói, trước mặt kệ khác, chúng ta muốn trước tiên làm tốt phòng bị. Từ lần trước gặp qua thế tới rào rạt số lượng khổng lồ tang thi triều, Linh Hy cảm thấy liền tính giữa sở hữu nhân loại dị năng giả chiến lực cũng không phải chúng nó đối thủ, địch nhân thật sự số lượng đông đảo trong nhân loại cao giai chiến đấu hệ dị năng giả cũng chỉ là số ít trên núi có bạch rút hàng giao điện dưới chân núi thôn lại ở vào bạc nhược công phá điểm bạch rút thấy thế cũng đứng lên không tình nguyện nói ta đi cửa thôn giúp bọn hắn cũng tu một cái có thể chống đỡ tang thi phòng hộ võng linh hy gật đầu ta cùng ngươi cùng đi nàng muốn xuống núi đem tin tức này nói cho sầm tâm cùng liêm ra thạch những người đó bạch rút dùng chính mình kỹ năng mang hai người thuấn di đến dưới chân núi đến trong thôn thời điểm còn dọa bọn họ nhảy dựng Hiện tại vẫn là nửa đêm, chim di mới vừa đem tin đưa đến Linh Hy liền gấp không chờ nổi xuống núi chuẩn bị làm cho bọn họ làm tốt phòng bị. Ngay cả thân hoa dụng cụ đều đắn đo không chuẩn tăng thi chiều tiến lên tốc độ, cho nên không thể chậm trễ, có thể sớm một chút là một chút. Liêm gia thạch còn mơ mơ màng màng, gãi gãi đầu vì bọn họ mở ra cửa phòng, làm sao vậy? Linh Hy nhanh chóng đem sự tình công đạo rõ ràng. Đối phương sắc mặt dần dần ngưng trọng, bọn họ đều là quá quán có hôm nay không ngày mai sinh hoạt người. Nghe vậy lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Linh Hi hiện tại nói này đó chỉ là vì cho các ngươi tùy thời cảnh giác, chúng ta nơi này ly căn cứ có nhất định khoảng cách, liền tính tăng thi chiều tới căn cứ bên kia cũng sẽ trước hết đã chịu công kích, để lại cho chúng ta thời gian còn tính đầy đủ. Đang ở thương lượng như thế nào làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Bạch Úc đã từ địa phương khác lộng trở về yêu cầu phương tiện. Hắn mang theo có thể hỗ trợ người đem toàn bộ thôn vây quanh một vòng ngay cả từ căn cứ đến thôn trên đường cũng đào ra chiến hảo cùng bấy dập người nhiều chính là hiệu suất cao chờ đến hưởng đông cơ bản đã không sai biệt lắm linh hy nhất không yên tâm hàng rào điện bộ phận cũng bị bạch lúc thông thượng đủ để đem tang thi chặt chẽ che ở bên ngoài cao áp lôi điện chỉ cần kéo xuống tay áp liền tự động khởi động toàn bộ thôn đến trên núi đều như thùng sắt giống nhau sóc con dị năng cũng tại đây loại thời điểm phái thượng đại công dụng trốn tuyết ở dưới chân núi vì nó mọc ra một cây cao ngất cây cối phương tiện đối phương càng tốt điều tra Chỉ cần nơi xa có cái gì tình huống dị thường là có thể trước tiên thông chi đến Linh Hy bên này, ngay cả căn cứ cũng đều đều ở trong lòng bàn tay. Ở bọn họ khẩn trương tiến hành chuẩn bị công tác mấy ngày nay, sầm tâm đột nhiên từ trong đất trở về, Cao Hưng nói, trong đất tiểu mạch nảy mầm. Tin tức tốt này vẫn là tư tư trước hết phát hiện. Các đại nhân đều không dành bận tâm trong đất, nàng liền mỗi ngày cần cù chăm chỉ tưới nước, ngẫu nhiên còn cấp thổ địa tùng tùng thổ, mỗi ngày đều phải xem trọng mấy lần có hay không màu xanh lục tiểu trôi non Liên ở hàng rào điện mạnh khỏe ngày hôm sau, trong đất rốt cuộc mọc ra một mảnh màu xanh lục Linh Hy nguyên bản sức đầu mẻ chán tâm tình rốt cuộc có một tia sáng sủa, nay đó tiểu mạch sinh trưởng tốc độ vẫn là rất nhanh sao. Cùng nàng ở trên núi nhà ở trước loại không sai biệt lắm, nàng trước cửa loại những cái đó cũng đã trưởng đến cánh tay như vậy cao. Còn có một ít dễ dàng nhất loại khoai tây cùng khoai lang đỏ, cũng giống tiểu mạch giống nhau chui ra mặt đất. Có loại mà kinh nghiệm nhân loại còn nghĩ cách cho chúng nó làm bón phân, nói là có thể lớn lên càng khỏe mạnh, cũng sẽ không có bệnh hại. Linh Điền Tiểu Mạch cùng lúa nước đã sớm thu một đám lại một đám, Linh Hi còn tìm thời gian đi một chuyến mặt khác thôn, tìm được rồi càng nhiều có thể dùng nông cụ lấy về tới phân cho những người đó dùng. Trong trọt có tiện tay công cụ, kia hiệu suất càng là làm ít công to. ở xác định hỗn hợp linh Điền thổ bị ô nhiễm mặt đất cũng có thể loại ra thu hoạch lúc sau, Linh Hi lại mang theo mọi người sáng lập càng nhiều thổ địa, ngay cả đi thông chân núi con đường hai bên tất cả đều bị khai khẩn ra tới. Từ trên núi khắc tiếp một cái thủy quản, đem trong đó một nửa mà đều biến thành ruộng nước, dùng để gieo trồng lúa nước. Ở trên núi liếc mắt một cái vọng đi xuống, phía dưới tràn đầy thổ địa kê tại cùng nhau, chỉnh chỉnh tề tề song song, còn phân vùng phân chia chủng loại loại hảo trừ bỏ tiểu mạch lúa nước ở ngoài mặt khác rau dừa thu hoạch. Quy mô to lớn, có linh hi khi còn nhỏ ở nông thôn gặp qua cái loại này đồng ruộng mênh ngông vô bờ cảm giác. Nguyên bản cho rằng tại đây loại thổ địa thượng loại hoa màu chỉ là một cái tốt đẹp mộng tưởng. Hiện nay thấy được sơ có hiệu quả thổ địa, mọi người cũng đều càng có nhiệt tình nhi. Thôn trang trên dưới đều ở cường giả quản lý dưới, Linh Hi cùng Bạch Lúc có rảnh thời điểm liền sẽ xuống dưới tuần tra một vòng. Bọn họ cũng căn bản không cần giống như trước giống nhau lo lắng cho mình an toàn cùng ấm no vấn đề, đem hoàn toàn tinh lực tất cả đều dùng ở trồng trọt mặt trên. Linh Hi thấy Tang Thi triều sắp đã đến tin tức căn bản không làm những người này luống cuống tay chân, ngược lại càng kích phát rồi bọn họ ý chí chiến đấu. Nàng còn có điểm không rõ nguyên do, hỏi sầm tâm nói các ngươi thấy thế nào lên một chút đều không lo lắng tang thi triều nàng đều mỗi ngày lo lắng đề phòng sầm tâm đem mới vừa làm tốt quả táo nước đưa cho linh hy chúng ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều như vậy thứ đã sớm đem sinh tử không để ý nói nữa không phải có ngươi ở đâu những người khác nghe xong cũng cùng nhau gật đầu liêm ra thạch đạo các ngươi suy xét so với chúng ta chu đáo nhiều liền lợi hại như vậy điện cao thế võng đều có thể an thượng Tang thi chiều đều không phải cái gì uy hiếp, huống chi có các ngươi như vậy cường người bảo hộ chúng ta. Linh Hy không nghĩ tới một ngày kia chính mình cũng có thể bị phân chia đến cường giả trận doanh. So nàng bị căn cứ nơi nơi truy nã còn muốn kỳ diệu. Trước mùa đông nàng rời đi thành nội ngầm siêu thị thời điểm có bao nhiêu thất bại, hiện tại liền có bao nhiêu may mắn. May mắn chính mình đã không giống lúc ấy giống nhau chỉ có thể tự bảo vệ mình. May mắn nàng đã có nhiều như vậy có thể tín nhiệm trợ lực, may mắn chính mình cũng có cơ hội có thể cứu càng nhiều người. Nàng không bao giờ tưởng cảm nhận được cái loại này cảm giác bất lực. Linh Hy quyết định mấy ngày nay đều đề cao cảnh giác, một khi phát hiện tang Thi Triều dấu hiệu liền lập tức đi trước căn cứ, có thể cứu một cái là một cái. Thấy nàng như vậy kiên trì, nguyên bản chỉ nghĩ xem căn cứ khủng hoảng bạch lúc cũng chỉ đến miễn cưỡng đồng ý, ở tang Thi Triều đã đến lúc sau cũng giúp bọn hắn một phen. Có đối phương trợ lực, lại nhiều tang Thi tựa hồ đều không tính cái gì ở đệ nhị căn cứ chư giao cùng thư đại vân cự tuyệt linh hy làm các nàng trước tắt đi mặt tiền cửa hàng tới trên núi tránh hiểm kiến nghị thư đại vân nói ở căn cứ tin tức càng linh thông phương tiện tùy thời cấp linh hy truyền lời linh hy biết đối phương trong lòng vẫn là muốn lưu tại căn cứ chuẩn bị chiến đấu có chút dị năng giả tựa như phó niên phong cùng thư đại vân chi lưu mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm đầu tiên nghĩ đến chính là bảo hộ càng nhiều nhân loại khỏi bị nguy nan linh hy cũng đánh đáy lòng kính nể bọn họ chim di mang theo chư giao tới Thư Đại Vân còn lưu tại đệ nhị căn cứ. Trên núi trụ không khai, Linh Hy chỉ có thể làm đối phương ở dưới chân núi cùng Sầm Tâm cùng liêm ra thạch đám người ở cùng một chỗ. Trư Giao nhìn gọn gàng ngăn nắp thôn, tấm tác bảo lạ, quả nhiên người mặc kệ ở đâu đều có biện pháp dẫn dắt đại gia quá rất khá. Sầm Tâm đem chính mình thu thập tốt nhà ở cấp Trư Giao trụ, còn mang theo Linh Hy tham quan bọn họ vì nàng cùng Bạch Lục lưu lại lớn nhất một đống phong ốc. Nay phiến nhà ở liền ở thôn chính giữa, bên trong mỗi cái phòng đều thực rộng mở cũng đã bị xử lý không nhiễm một hạt bụi. Phòng bếp phòng ngủ nên có đồ vật đều cái gì cần có đều có, cũng không biết tìm tới này đó đồ dùng sinh hoạt lại rửa sạch sạch sẽ bày ra tới rốt cuộc phí bao lớn sức lực. Linh Hy nhìn đến cảm thấy trong lòng ấm áp. Tựa như nàng trước kia đi bà ngoại ra, nàng cậu mợ cũng là như thế này, đem phòng tốt nhất cùng đồ tốt nhất đều lấy ra tới cho nàng dùng, sợ nàng chịu một chút hủy khuất. Có người sợ nàng cảm thấy này phiến nhà ở tiểu, chú không khai, đối Linh Hy nói. Ta trước kia ở kiến trúc đội ngốc quá, ngươi nếu là không thích loại này quá hạn nhà cũ, còn có thể ở mặt trên cho ngươi đóng thêm một cái nhà lầu hai tầng. Linh Hi nghe được chừng lớn đôi mắt, như vậy đều được. Kia đương nhiên. Đối phương kiêu ngạo nói, ngươi liền nói ngươi nghĩ muốn cái gì dạng, ta chính mình là có thể cho ngươi thiết kế ra tới, nhiều người như vậy hỗ trợ không dùng được bao lâu là có thể cái hảo. Tuy rằng Linh Hi thực hướng tới hai tầng tiểu dương lâu, nhưng hiện tại cái này mấu chốt nhi thượng xây nhà thật sự là quá lớn động can qua. Phần 111. Nàng cung đối phương nói, chờ lần này tang thi chiều qua đi, chúng ta tiểu mạch cùng lúa nước cũng thu hoạch về sau liền có thể che lại, nếu là các ngươi không hài lòng hiện tại nơi, cũng có thể cùng nhau đem đại gia trụ phòng ở tất cả đều may lại một chút. Mọi người tất cả đều một ngụm đồng ý. Quả nhiên người ở an ổn xuống dưới lúc sau, liền sẽ bắt đầu theo đuổi càng cao sinh hoạt phẩm chất. Linh Hy thậm chí bắt đầu đảo tưởng chính mình tương lai ở nông thôn đại biệt thự muốn cái thành cái gì phong cách. Chẳng qua hiện tại việc cấp bách vẫn là ứng đối thế tới tấn manh tăng thi, chính mình địa bàn đều xử lý hào lúc sau, Linh Hy lại làm chim di mỗi ngày đều đi tới đi lui căn cứ, chú ý tin tức. Có lần trước vết xe đổ, không chỉ là đệ nhị căn cứ, liền đệ nhất căn cứ đều sớm bắt đầu an bài dị năng giả đóng quân ở ngoài thành, sở hữu căn cứ không khí đều trở nên khẩn trương lên. Trừ bỏ Linh Hy, nàng nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên loát nhai con thời điểm loát ngay con, chờ thư đại vân thông chi chính mình mới nhất tình huống. Vài ngày sau, chim di sáng sớm liền từ bên ngoài bay trở về VTK, phụ trách điều tra sóc con cũng đắp chim di lên núi, chúng nó đồng loạt mang đến một tin tức. Lần này không ngừng đệ nhị căn cứ, đệ nhất căn cứ lập tức liền phải bị tàng thi vây thành. 87 đệ 87 chương toàn nhân loại hy vọng. Chim di nói thư đại vân đã tiến đến chủ chiến tràng đệ nhất căn cứ. Linh Hy hỏi sóc con, ngươi nhìn đến căn cứ phương hướng có tàng thi chiều sao? Đối phương gật gật đầu, dùng cái đuôi chỉ chỉ căn cứ phương hướng, thấy được chúng nó chính triều đệ nhất căn cứ phương hướng nhanh chóng di động nhanh như vậy sao linh hy chạy nhanh làm bạch rút dùng hắn kỹ năng mang chính mình đi đệ nhất căn cứ không nghĩ tới liền tính là bọn họ lập tức xuất phát chờ tới rồi căn cứ ngoại thành tang thi triều cũng đã vây quanh ở bên ngoài nhất phía trên còn giá các kiểu vũ khí kết quả vẫn là đánh không lại tang thi triều đại quân oanh oanh liệt liệt linh hy vừa đến liền nghe thấy dị năng giả đàn trung truyền đến thư đại vân thanh âm đối phương nhìn nghiêng về một phía thế cục chiến đấu gấp đến độ mấn mệnh Xông lên đi giúp một cái khác dị năng giả dùng thủy cầu đánh bại hai cái tăng thi, nhịn không được hùng hùng hổ hổ, đều trước tiên vải thiên thông chi bọn họ làm chuẩn bị, như thế nào còn như vậy kéo suy sụp. Phó Niên Phong cũng mang theo đệ nhị căn cứ dị năng giả ở phía trước chiến đấu. Bọn họ căn bản không thèm để ý chính mình là ở vì cái nào căn cứ đấu tranh anh Dũng, tựa hồ tới rồi cái này phần thượng, chỉ cần chiến đấu chính là vì toàn thể nhân loại, căn bản không rảnh phân cái gì người ta. Phó Niên Phong trực tiếp đối sở hữu dị năng giả kê Nhóm đầu tiên Tăng Thi đã từ chúng ta tới địa phương lại đây, nơi đó thủ vệ bạc nhược, chúng nó trong đó còn có rất nhiều tốc độ hình cường hóa Tăng Thi. Lăng dịch nhiều như mày, nhiều như vậy cường hóa Tăng Thi. Linh Hy còn ở dị năng giả nhìn thấy rất nhiều phía trước thường xuyên thăm giao quả cửa hàng quen thuộc gương mặt, trong đó liền có Trúc Hằng, đối phương sắc mặt nghiêm túc, đang ở dùng chính mình hỏa hệ dị năng không ngừng đánh hướng Tăng Thi. Nang tới phía trước còn tưởng rằng dựa vào đệ nhất căn cứ thiết bị cùng vũ khí, khả năng không cần phải nàng bạo lại lần nữa bại lộ nguy hiểm thả ra dị năng các con vật không nghĩ tới liền tính nguyên văn như vậy như bức hùng hống nam nữ chủ đều lấy này một đợt lại một đợt tang thi vô kế khả thi nguyên bản còn đứng ở phía trên chỉ huy thi sáng tỏ đều bắt đầu tham dự chiến đấu bọn họ đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch tang thi triều đại quân còn chưa tới công kích phạm vi đã có một bộ phận nhỏ dẫn đầu đột kích lại đây vũ khí đạn dược tiêu hao thực mau tốc độ hình tang thi còn sẽ chính mình sờ soạng né tránh tập kích Căn cứ công kích có hơn phân nửa đều bị chúng nó như vậy ngạnh sinh sinh tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là tăng thi chiều số lượng để chỉnh tiến thức tăng trưởng. Chờ đến mặt sau tăng thi đại quân lại lần nữa đột kích, phòng trừng căn cứ vũ khí cũng đã không có tác dụng. Linh Hy cảm giác này đó tăng thi cũng ở tiến hóa, cư nhiên còn có chính mình chiến lược chiến thuật. Tình huống càng thêm khẩn cấp, nàng không hề bàng quan, bên người bạch lúc đã biến thành càng thích hợp sử dụng dị năng hồ hình, chim di biến đại nháy mắt, Linh Hy xoay người đi lên linh điền dị năng động vật cũng ngay sau đó từ bên trong ra tới các ngươi mau xem có dị năng giả ngẩng đầu lên kinh hô đó có phải hay không chính là lần trước giúp đệ nhị căn cứ đánh lui tang thi triều động vật quân đoàn thanh âm này vừa ra tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía bầu trời kia chỉ thật lớn chim di còn có đối phương trên lưng những cái đó trận địa sẵn sàng đón quân địch dị năng động vật chúng nó vây quanh ở duy nhất một nhân loại bên người tất cả đều ngẩng đầu đỡ ngực thoạt nhìn một chút đều không đem phía dưới minh mông quần quận tang thi triều để vào mắt dị năng giả không cần lui về phía sau thư đại vân hô to có dị năng động vật giúp chúng ta từ không trung đánh bất ngờ đệ nhất căn cứ cùng đệ nhị căn cứ người tất cả đều cho ta hướng mọi người mạnh mẽ đem chính mình tầm mắt từ bầu trời đại điểu trên người rời đi bên hai vũ khí phóng ra thanh âm dần dần thưa thớt trong lòng biết căn cứ đạn dược đã khô kiệt Trúc hằng cũng cắn răng đi theo nói chúng ta chỉ cần bảo vệ cho nhập khẩu là được không phải sợ Trong thành người còn cần chúng ta bảo hộ. Chờ đến tiếng nổ mạnh bình ổn, căn cứ chỉ có thể dựa vào giữ lại dị năng giả cùng tang thi vật lộn. Tất cả mọi người không hề ôm có may mắn tâm lý, trừ bỏ có thể viễn chỉnh công kích dị năng giả, còn lại người tất cả đều quyết tâm đi theo vọt tới phía trước. Linh Hy bay đến đằng trước, nhìn phía dưới tang thi chiều. Này đó tang thi giống như châu chấu quá cảnh, so lần trước chỉ có hơn chứ không kém, nơi đi đến đều bị dơ lên một mảnh bụi đất xem số lượng phòng trừng là đệ nhị căn cứ gấp hai còn nhiều linh hy trong lòng ngực tiểu ngoan ánh mắt có thể đạt được chỗ chính là một mảnh tang thi thi thể hồ ly đứng ở chim di đỉnh đầu tùy tay hướng tang thi trong đàn vung lên điện quang hiện ra liền tang thi nghỉ chân địa phương đều biến thành đất khô cằn nó hai uy lực đã thật lớn điều trên lưng còn có cao giai hỏa hệ tiểu lão hổ cùng một hệ trốn tuyết lần trước ở trên núi không có thể theo tới căn cứ vịt vị thiên nga cùng rái cá biển cũng tất cả đều ra tới linh hy cũng kiến thức tới rồi bình thường thủy hệ phong hệ cùng cao dài khác nhau vịt vịt dị năng có thể trực tiếp đem thủy ngưng kết thành các loại hình dạng lấy không thể ngăn cản tốc độ thẳng tắp phun hướng tăng thi cùng tiểu lão hổ giống nhau một cái dòng nước là có thể bắn phá một tảng lớn thiên nga đem cánh mở ra phong chậm rãi tụ tập xoay tròn cận chiến hừng hợp sư tử liệp báo cùng sói sám thấy thế tất cả đều trở lại linh điển đối phương hai bên cánh đồng thời phía lên gió lốc cuốn tích che trời cắt đá linh hy trước mắt tang thi tất cả đều giống bị nhìn không thấy tay xách lên sau cổ theo sau thật mạnh chụp rừng ở mà chúng nó tùy tiện một con đều có thể cùng mười mấy dị năng giả chống chọi đánh tang thi càng là không nói chơi lần trước ở đệ nhị căn cứ chỉ có mấy chỉ nhãi con lần này nàng mang theo sở hữu loại này quy mô chiến lược đủ để cho khiếp sợ sở hữu dị năng giả bọn họ biên đánh tang thi biên nhìn về phía bên kia thế như trẻ che động vật quân đoàn Thi sáng tỏ gian nan thay đổi dị năng giúp che ở nàng phía trước lăng dịch thanh trừ trở ngại, ánh mắt vẫn là không thể tránh khỏi bị những cái đó động vật hấp dẫn. Nàng bên thai cũng ngay sau đó nhớ tới hệ thống nhắc nhở âm, tất, giám sát đến pháo hôi xuất hiện, giám sát đến nhiều pháo hôi xuất hiện. Như vậy nhiều dị năng động vật không biết từ nơi nào sung ra, từ căn cứ chạy ra đi mỗi một con, hiện tại lại lần nữa trở lại này phiến lãnh thổ, chính xông vào phía trước bang nhân loại rửa sạch tăng thi. Lại bị hệ thống toàn bộ về đến pháo hôi trận doanh. Thi sáng tỏ ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, nàng không biết vì cái gì hệ thống sẽ phát ra loại này nhắc nhở. Rõ ràng phía trước bắt giữ dị năng động vật thời điểm hệ thống nhắc nhở cũng không có vang lên. Chim di đỉnh đầu còn đứng kia chỉ nàng nhìn không thấu xong hệ dị năng hồ ly. Vì cái gì? Vì cái gì chúng nó đều quay chung quanh điệu trên lưng nữ nhân kia. Rõ ràng chúng nó tất cả đều là giã tính khó thuần động vật, vì cái gì sẽ nghe theo nàng chỉ huy. Thi sáng tỏ trong tay động tác thả chậm, liền ở nàng thất thần hết sức lang dịch nháy mắt cảm thấy chung quanh tang thi biến nhiều vốn đang thành thạo rửa sạch tốc độ lập tức mang lên một chút áp lực hắn quay đầu nói tập trung lực chú ý thi sáng tỏ phục hồi tinh thần lại trong mắt mang lên chút nét hổ thẹn trong tay dị năng cũng lập tức cắt mạnh mẽ đem trọng tâm toàn bộ đặt ở trên chiến trường phía trước hồ ly chuyên chọn cường hóa tang thi dẫn đầu đánh chết dư lại bình thường tang thi tất cả đều giao cho thỏ thỏ cùng nó mặt sau tiểu nhãi con toàn thân tuyết trắng hồ ly nâng lên chân trước Tư tư điện lưu đã ở nó lòng bàn tay nóng lòng muốn thử, hắn nhìn chuẩn một chỗ lực lượng hình cường hóa tăng thi nơi địa phương, ngưng tụ thành màu tím lôi điện ném qua đi. Thật lớn tiếng vang cùng với tăng thi vỡ vụn thi thể vẩy ra ra tới, trong đó còn có chút tăng thi đầu bị tạc đến dị năng giả trong lòng ngực, sợ tới mức bọn họ chạy nhanh đem đầu đá đi. Linh Hy cảm thấy cao dai lôi điện hệ thật là toàn năng hình dị năng. Đã có thể cung cấp điện lại có thể chiến đấu, bạch úc giống như là cái hình lục giác chiến sĩ. Ngay cả nho nhỏ hồ ly thân thể cũng có thể làm sở hữu dị năng giả đều vì này kinh sợ. Lớn như vậy động tính tự nhiên cũng hấp dẫn lăng dịch cùng thi sáng tỏ chú ý. Thi sáng tỏ nhịn không được nói khẽ với lăng dịch nói, chúng nó lại xuất hiện. Lăng dịch cũng chiều nơi xa nhìn thoáng qua, ân. Thi sáng tỏ nhìn về phía đối phương, ngươi một chút đều không hiếu kỳ chúng nó vì cái gì sẽ nghe nữ nhân kia nói sao. Trước mắt việc cấp bách chính là chiến đấu, nàng đang ở giúp chúng ta. Lăng dịch như mày nói. Dư lại sự chờ chúng ta tiêu diệt Tăng Thi chiều lúc sau hỏi lại, hiện tại không phải tưởng những cái đó thời điểm. Thi sáng tỏ cắn khẩn môi dưới, chúng ta ngăn không được nàng, nàng đã có được liền căn cứ đều phải nhượng bộ sức chiến đấu. Lăng dịch chiều Tăng Thi ném ra mấy cái băng nhận, mỗi một cái đều ở giữa đầu. Nói không chừng, không cùng đối phương là địch mới là chính xác phương pháp hắn đáy mắt thần sắc phức tạp. Điều kiện cho phép nói, chúng ta kết thúc chiến đấu lúc sau muốn cùng nàng hảo hảo nói nói chuyện. Ý của ngươi là liền như vậy đem chúng ta cực cực khổ khổ trảo trở về dị năng động vật trực tiếp đưa cho nàng sao. Thi sáng tỏ khó hiểu hỏi, ta cảm thấy này không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Không chỉ có cảm thấy như vậy không được, nàng còn toát ra muốn chiếm cứ này chi cường đại trợ lực tâm tư. Thi sáng tỏ tưởng, vốn dĩ dị, dị năng động vật nên là căn cứ, đối phương khẳng định dùng cái gì phương pháp liên hợp cái kia chạy trốn lôi điện hệ dị năng giả bạch lúc trộm đi động vật, như vậy hiện tại lấy về tới cũng là tình lý bên trong. Lăng dịch đã khiêng hạ bọn họ phụ trách nhập khẩu đại bộ phận Tăng Thi triều. hắn trầm giọng nói, ngươi lại không hảo hảo đánh Tăng Thi, chúng ta liền phải kéo chân sau. Thi sáng tỏ chỉ phải thu hồi suy nghĩ đầu nhập chiến đấu. Ly căn cứ nhập khẩu xa chút Linh Hy cũng không biết bọn họ đang nói chút cái gì, nàng chỉ là cảm giác nam nữ chủ hai người thoạt nhìn có điểm tiết lực, mà Tăng Thi cũng nhân cơ hội toàn bộ rung qua đi. Linh Hy làm bạch lúc triều bọn họ nơi đó phóng mấy cái kỹ năng giúp một chút, kết quả bị hồ ly mắt trợn trắng, giúp cái gì giúp? làm cho bọn họ chính mình đánh nàng không có biện pháp chỉ có thể làm trồn tuyết dùng dây đằng giúp bọn hắn vây khốn một bộ phận tăng thi chờ đến lăng dịch băng nhận toàn bộ phi tiến chỗ trí mạng dây đằng lại lạng yên không một tiếng động thu trở về linh hy gõ gõ trồn tuyết đầu thu hồi tới làm gì tiếp tục giúp bọn hắn nhiều đánh mấy cái tang thi nha trồn tuyết lắc đầu bọn họ nơi nơi trào động vật chán ghét bọn họ linh hy bất đắc dĩ chỉ phải chuyên chú trước mắt các con vật cùng hồ ly giống nhau mặt trận thống nhất Nàng nói cái gì cũng vô dụng, mặc kệ lăng dịch cùng thi sáng tỏ tiếp tục cùng tang thi chiến đấu. Nguyên văn nam nữ chủ một bước khó đi, nàng bên này lại đại hoạch toàn thắng. Ngay cả còn ở đau khổ đánh tang thi dị năng giả đều khẽ meo meo chiều nàng bên kia tới gần. Không có biện pháp, nhưng phạm là Linh Hy chung quanh tang thi đàn là có thể bị nhanh chóng tiêu diệt, ngốc tử đều biết đi theo ai phía sau mới là chân chính an toàn. Linh Hy đánh đánh phát hiện, chính mình phía sau dị năng giả như thế nào càng ngày càng nhiều nàng không thể hiểu được chỉ huy chim di hướng dị năng giả ít nhất địa phương bay qua đi không dùng được bao lâu dị năng giả lại tất cả đều theo lại đây nay liên tạo thành nàng mặc kệ đi đâu tang thi đều phá lệ xui xẻo trường hợp ngày chính cao buổi sáng đã biến thành giữa trưa bạch Úc nhìn thoáng qua nơi xa đối linh hy nói sắp kết thúc phần một trăm mười hai tang thi đã không giống vừa rồi như vậy điên cuồng hơn nữa có giảm bớt xu thế linh hy rốt cuộc kiên lòng rốt cuộc muốn đánh xong lần này có thể so ở đệ nhị căn cứ thời điểm khó nhiều nàng vị trí tối cao xem đến so người khác xa hơn chiều phía sau dị năng giả hô lại kiên trì một chút tăng thi đã không lại tăng nhiều lập tức liền thắng lợi linh hy tuy rằng không cần cận chiến nhưng muốn phụ trách dị năng động vật chi gian phối hợp còn muốn cố không cho chúng nó vô khác biệt công kích đem phía dưới dị năng giả cũng cùng nhau đưa lên tây thiên kéo dài tới hiện tại nàng đều có điểm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mặt khác dị năng giả càng là kiệt sức không biết khi nào mới có thể đem quần quận không ngừng tang thi toàn bộ giết chết hiện nay rốt cuộc thấy được điểm hy vọng ánh dạng đông nhiều như vậy dị năng động vật dị năng giả cùng vũ khí thêm lên còn đánh lâu như vậy có thể thấy được lần này tang thi chiều quy mô đã vượt xa quá hướng rốt cuộc mặt trời xuống núi phía trước thanh rất cuối cùng một con tang thi cùng với tang thi ầm ầm ngã xuống đất ở đây còn đứng chỉ còn lại có nhân loại trong đám người có người khóc lóc đều ta còn tưởng rằng ta phải bị tang thi ăn luôn không nghĩ tới có thể kiên trì sống sót Có thanh âm này đi đầu, những người khác cũng đều ở hỏng mất bên cạnh. Bọn họ trung gian dần dần buộc phát ra liên tiếp khóc giống thanh. Tất cả mọi người đã là nỏ mạnh hết đà, dị năng giả năng lượng đã sớm tiêu hao hầu như không còn, đến mặt sau chỉ có thể tới gần thân vật lộn, toàn dựa trong đầu banh kia căn huyền mới một lần lại một lần huy động cánh tay. Linh hi an ủi bọn họ nói, các ngươi đã rất lợi hại. Nàng từ chim di trên lưng xuống dưới, không nghĩ tới chính mình bị dị năng giả vây quanh lên. Điều trên lưng mặt khác động vật đã trước tiên trở lại linh điển, trừ bỏ nàng trong lòng ngực hồ ly, nhìn thấy nhiều người như vậy lại đây, lập tức dựng thẳng lên phòng bị chuẩn bị giống đánh tang thi giống nhau đánh người. Kết quả những cái đó dị năng giả tất cả đều chiều nàng con lưng đi. Linh Hy lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy đồng thời chiều chính mình không lưng trí tại trường hợp, còn có điểm chân tay luôn uống, vội vàng làm cho bọn họ lên, các ngươi không cần như vậy. Trung Hằng cũng lại đây, trinh trọng nói, nếu không có ngươi ở hiện tại căn cứ đã sớm thành tang thi nhạc viên ngươi cùng những cái đó động vật là chúng ta trung tâm lực lượng chúng ta có thể bằng thiếu tổn thất tiêu diệt loại này quy mô tang thi triều không có ngươi khẳng định làm không được còn lại người cũng đi theo gật đầu vừa rồi có trong nháy mắt ta thiếu chút nữa đã bị tang thi cắn được ít nhiều ngươi ôm con thỏ hỗ trợ đúng vậy nếu không phải ngươi kịp thời qua đi giúp ta ta hiện tại cũng biến thành tang thi nằm trên mặt đất ta cũng là lúc ấy sắp bị tang thi cắn chung cánh tay Có đạo thiểm điện trực tiếp lại đây đem tàng thi phép tiêu. Ta ly đến như vậy gần lại lông tóc không tổn hao gì. Còn có ta. Phó Niên Phong mang theo thư đại vân lại đây, đối phương hơi thở còn không đều, triều linh hy vương tay, cảm ơn ngươi, lại một lần cứu căn cứ. Không chờ nắm lấy, Phó Niên Phong tay đã bị hồ ly một móng vuốt chụp được đi, hắn ngoài ý muốn nhìn thoáng qua đối phương, lại không nói gì thêm. Hồ ly chân trước còn mạo điện quang, đều là lôi điện hệ dị năng giả tự nhiên có thể nhìn ra đối phương năng lượng nhan sắc thuần tịnh có lẽ là sống sót sau tai nạn vẫn luôn đều ít khi nói cười phó niên phong đều khó được kéo kéo khỏe môi đáy mắt mang lên như chút được gánh nặng cười thân hoa nói lần này tang thi chiều qua đi lúc sau hẳn là thời gian rất lâu đều sẽ không có đại quy mô tai nạn tính tang thi chiều chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi thư đại vân cũng đi qua đi hư thoát treo ở linh hy trên vai hồi tưởng khởi vừa rồi này mấy giờ chiến đấu đều cảm thấy là nhặt về một cái mệnh lần này tang thi chiều quá nhiều quá cường Nàng vừa rồi đều một lần cho rằng chính mình muốn cùng căn cứ toàn thể bị diệt. Ta đời trước đến tích nhiều ít phút, đời này mới có thể gặp được ngươi. Thư Đại Vân cảm thán nói, về sau ngươi chính là ta duy nhất thần tượng. Có thể xuất lĩnh nhiều như vậy động vật chiến đấu chính là căn cứ mấy ngày nay vẫn luôn ở tìm động vật lĩnh chủ đi. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến căn cứ giúp chúng ta có người kích động nhìn về phía Linh Hy, về sau ngươi chính là chúng ta mọi người thần tượng. Trong lòng ngược hồ ly tùy thời chuẩn bị phóng thích dị năng chân trước thu trở về. Linh Hy còn bị mọi người dơ lên cao cao vức khởi, đại gia cùng nhau kêu, cảm tạ động vật lĩnh chủ. Trước mắt cảnh sắc một trên một dưới, phía dưới là mọi người tiếng hoan hô. Linh Hy cùng trong lòng ngược bạch rút lướt nhau. Bọn họ lần này nổi bật ra lớn. Giống như, một không cẩn thận thành nhân loại hy vọng. 88 đệ 88 chương vạch trần chân tướng. Không thích đứng bị nhân loại chúng tinh cùng nguyệt, chờ mọi người thu hồi kích động tâm tình. Hai chân lại lần nữa vững vàng rơi xuống đất, Linh Hy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đệ nhất căn cứ người phụ trách xử lý dư lại cục diện rồi dám thư đại vân câu lấy linh hi bà vai đi ta không trở về đệ nhị căn cứ đi ngươi kia chúc mừng chúc mừng Chúc hằng xem thư đại vân lời trong lời ngoài thân cận giống như mơ mơ màng màng chung đoán được đối phương thân phận bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì chỉ là gãi gãi đầu nói các người muốn đi đâu có thể hay không mang ta một cái thư đại vân ha ha cười không thể linh chủ hẳn là có chính mình cứ điểm đi những người khác cũng tò mò nói Vẫn là đại lao vẫn luôn giấu kín ở căn cứ nào đó góc không cho chúng ta phát hiện, chỉ có đặc đại hai nạn thời điểm mới có thể hiện thân cứu chúng ta. Căn cứ treo giải thưởng thông cáo thượng nói chính là động vật linh chủ, mọi người đơn giản cũng đều như vậy xưng hô đối phương. Linh Hy nghĩ nghĩ chính mình đỉnh núi, xoa bóp hồ ly mong đốt, bọn họ cứ điểm hẳn là có thể kêu manh sủng căn cứ đi. Trên núi trừ bỏ chính mình tất cả đều là manh sủng. Liên tính là dưới chân núi nhân loại cũng chỉ chiếm một bộ phận nhỏ mà thôi có thể hay không mang chúng ta cũng đi xem thi sáng tỏ từ trong đám người đi tới nàng nhìn về phía linh hy khách khí nói căn cứ nhiệm vụ nói ngươi là động vật linh chủ thực tế chúng ta đều biết này đó dị năng động vật tất cả đều thuộc về căn cứ lang dịch từ phía sau lại đây vừa mới kết thúc chiến đấu mọi người đều yêu cầu nghỉ ngơi chúng ta trước thi sáng tỏ đánh gây hắn thẳng tắp đối mặt linh hy chúng ta yêu cầu hướng ngươi xác nhận sở hữu dị năng động vật đều đem trả lại căn cứ còn cho các ngươi làm gì cho các ngươi tiếp tục hãm hại có thể tạo phúc nhân loại dị năng động vật sao thư đại vân tre ở linh hy trước mặt ngươi vừa rồi cũng thấy được dị năng động vật chỉ nghe nàng lời nói không phải ngươi muốn trở về là có thể phải đi về thi sáng tỏ mày liếu hơi nhíu linh hy vừa muốn mở miệng liền nghe được phía trước nghe qua chói hai máy móc câm kiểm tra đo lường đến pháo hôi xuất hiện nữ linh hy thân phận dị thường, dị năng tất vô pháp kiểm tra đo lường đối phương dị năng pháo hôi bạch hồ dị năng Lôi điện hệ, tất, vô pháp kiểm tra đo lường đối phương đệ nhị dị năng. Mắt thấy thi sáng tỏ lại lần nữa lộ ra kinh ngạc ánh mắt, Linh Hy ôm trong lòng ngực hồ ly cảnh giác lui về phía sau một bước. Nàng đem hồ ly nhét vào ba lô, ngươi tiên tiến linh điển. Không được. Không nghĩ tới bạch rúc từ trong bao lại nhảy ra tới, ở nhận thấy được thi sáng tỏ biểu tình sau đôi mắt lạnh lùng, bọn họ khả năng muốn đem ngươi bắt hồi căn cứ, ta trước giải quyết rớt bọn họ. Linh Hy xác định ở đây nhiều người như vậy chung. Chỉ có chính mình mới có thể nghe được nữ chủ hệ thống thanh âm. Nàng sợ bị hệ thống nhận định vì pháo hôi hồ ly sẽ bị cướp đi dị năng, vì thế vội la lên, người đi vào trước, nàng sẽ đoạt người khác dị năng, tiến linh điền về sau nàng liền không có biện pháp đoạt lấy người dị năng. Nàng lời nói truyền tới mọi người lô thai, mặt khác dị năng giả đều đồng thời nhìn về phía thi sáng tỏ. Bọn họ đều có dị năng, cho nên đối linh hy nói phi thường mẫn cảm. Cái này nàng, nói hẳn là chính là thi sáng tỏ. Đoạt lấy dị năng lại là có ý tứ gì Thi sáng tỏ ánh mắt một ngưng Đông chốc dương mắt chất vấn đối phương Ngươi đang nói cái gì Bạch Úc cũng biến thành hình người Nhữ mày hỏi Linh Hy nói Ngươi nói nàng sẽ cướp đi ta dị năng Linh Hy không kịp ngăn cản đối phương Mộ chỉ to gan lớn mật hồ ly liền thành đệ nhất Căn cứ tất cả mọi người quen thuộc bộ dạng đứng ở mọi người trước mặt Hồ, hồ ly biến thành người Ngắn ngủn vài phút thời gian tin tức lượng liền vượt qua mọi người tưởng tượng bọn họ liền một mảnh hỗn độn chiến trường đều không kịp xử lý tất cả đều đứng lặng tại chỗ thi sáng tỏ nhìn đến bạch thúc chợt sửng sốt rũ tại bên người tay nắm chặt thành quyền lạnh lùng nói nguyên lai là ngươi trách không được ta vẫn luôn nhìn không thấu ngươi song hệ dị năng rốt cuộc là cái gì bạch thúc mắt lạnh nhìn lại ta cũng nhìn không thấu ngươi trên người của ngươi có cảng kinh người bí mật ngươi nói đoạt lấy rốt cuộc là có ý tứ gì vì cái gì vẫn luôn che ở ta phía trước bạch thúc hỏi linh hy nói hắn sắc bén con ngươi nheo lại nên sẽ không nàng cướp đi quá ngươi dị năng thi sáng tỏ trầm giọng nói các ngươi không cần ngậm máu phun người linh hy đem chính mình che ở bạch túc phía trước hít sâu một hơi ta không có ngậm máu phun người nàng làm thư đại vân ngưng một cái thủy cầu chính mình rửa sạch sẽ ngụy trang trang dung lộ ra nguyên bản dung mạo đem ta ném ở thành nội cầm đi ta mới vừa thức tỉnh chưa khỏi hệ dị năng ngươi dám nói không phải ngươi làm sao ngươi thường như thế nào sẽ chống rông thức tỉnh như vậy nhiều dị năng Trước mắt ta biết đến lợi hại nhất cũng chỉ có song hệ tăng hệ, mà ngươi Linh Hy kiên định nói, ngươi hiện tại ít nhất đã cướp đi 10 cái pháo hôi dị năng, trong đó liền có ta chưa khỏi hệ. Thi sáng tỏ trước tiên quay đầu nhìn về phía lang dịch. Đối phương trong mắt hiện lên kinh nghi. Hắn biết thi sáng tỏ dị năng có rất nhiều loại, cũng từng bởi vì cái này sợ hãi quá, rốt cuộc dị năng loại đồ vật này cũng không phải càng nhiều càng tốt, đối phương thức tỉnh dị năng càng nhiều, yêu cầu năng lượng cũng liền càng nhiều, đối tự thân tiêu hao cũng là thật lớn đối phương chỉ nói chính mình sẽ không có việc gì lại đối chính mình có thể thức tỉnh nhiều như vậy dị năng một chút đều không cảm thấy kinh hoàng thất thố trước kia tổng cảm thấy nàng là chấn định quán hiện tại ngẫm lại này trong đó xác thật có chút kỳ quái bị cướp đi dị năng đều là bị nàng nhận định vì đối chính mình bất lợi người linh hy tiếp tục nói loại người này liền tính bị cướp đi dị năng mất đi sinh mệnh sau cũng sẽ không có người tiếp tục truy tra nàng cũng không cần có tâm lý gánh nặng không phải bị chọc thùng sau nàng chỉ có thể chật vật phủ nhận Này đó đều là lời nói vô căn cứ. trách không được ngươi như vậy mất công khuyến khích căn cứ nơi nơi bắt giữ dị năng động vật, chính mình dị năng nhiều như vậy lại như vậy phế bạch lúc cười lạnh nói, liền khó được chưa khỏi hệ đều dùng không tốt, nguyên lai like đều là trộm tới. Những lời này tựa như một dọt thủy vào phí chảo dầu chung, ở đây người tất cả đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nàng chữa khỏi hệ không phải liền lăng dịch thương cũng chưa chưa khỏi sao. Sắc thật không phải rất mạnh. Chính là dị năng như thế nào đoạt lấy. Loại đồ vật này không phải sau khi thức tỉnh liền sẽ không sửa đổi sao, vì cái gì nàng có thể được đến nhiều như vậy người khác dị năng, này tương đương không khoa học à. Người ở mặt thế phía trước có thể nghĩ đến chính mình sẽ thức tỉnh dị năng sao. Thế giới này vốn dĩ cũng đã không thể dùng khoa học tới giải thích. Chúng ta trước kia cũng cảm thấy thi sáng tỏ rất mạnh, quả thực tựa như có được ông trời chuyên trúc sùng ái, bằng không vì cái gì có thể thức tỉnh nhiều như vậy dị năng. Đều là trộm tới. Này cũng quá thái quá. Này đó thanh em lượng không lớn nhưng mỗi một câu đều có thể chui vào trong đầu, thi sáng tỏ miễn cưỡng chấn định. nếu ngươi nói ta cướp đi ngươi dị năng, vậy ngươi có cái gì chứng cứ sao? Linh Hi há miệng thở dốc, phát hiện chính mình cũng không có chứng cứ có thể chứng minh đối phương chưa khỏi hệ đã từng ở chính mình trên người quá. nàng nhấp nhấp môi, đối mọi người nói, trừ bỏ ta ở ngoài, mặt khác bị cướp đi dị năng người hẳn là đều đã chết. ta, ta trừ bỏ chính mình, không có khác chứng nhân cùng chứng cứ. Phần 113. Lăng dịch trong mắt nổi lên lạnh lẽo không có chứng cứ liền có thể tùy tiện vu hãm người khác. Sáng tỏ cứu nhiều người như vậy, vì căn cứ làm nhiều chuyện như vậy, ta không tin nàng là tùy tiện cướp lấy dị năng người. Ngược lại là ngươi. Lang dịch đứng ở thi sáng tỏ phía trước, ngươi đối lúc ấy chúng ta đem ngươi lưu tại thành nội vẫn luôn nhớ mãi không quên, nhưng khi đó nếu không phải ngươi, tang thi chiều cũng sẽ không tới, ngươi không cần ác nhân trước cáo trạng. Hướng phía trước phiên chính là một bút năm xưa sổ nợ rối mù. Linh Hy nỗ lực bình tĩnh nói, Đưa tới tang thi triều là ta không đúng, nhưng này cùng nàng đoạt lấy người khác dị năng là hai chuyện khác nhau. Ngươi cũng không cần dùng cái này tới nghe nhìn lẫn lộn. Hai bên bên nào cũng cho là mình phải. Đệ nhất căn cứ người yên lặng đứng ở thi sáng tỏ phía sau. Bọn họ vẫn là lựa chọn tin tưởng trợ giúp căn cứ cùng nhân loại người. Ngược lại Linh Hy mới là chứng cứ vô cùng xác thực trộm đi căn cứ dị năng động vật. Bọn họ không thể tin tưởng một cái chống rông toát ra tới nữ nhân. Có người đối thi sáng tỏ nói, đừng sợ. Chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng một ngoại nhân lý do thoái thác. Nang liên chứng cứ đều lấy không ra, thuận miệng biên chuyện xưa đi. Đúng vậy, thi sáng tỏ mới là một lòng vì căn cứ làm việc người. Có người cố ý châm ngòi ly gián, chúng ta khẳng định sẽ không bị che giấu. Ta cũng chạm thi sáng tỏ. Có người kỳ quái nói, cái này động vật linh chủ khẳng định trước kia ghi hận thi sáng tỏ đem nàng chính mình lưu tại thành nội. Hiện tại xem đối phương thành căn cứ cao tầng, liền toát ra tới cố ý bôi đen. Đúng vậy. Nàng chính mình phế vật bị ném xuống không phải hẳn là sao. Thi sáng tỏ hỗ trợ xây dựng căn cứ thời điểm, nàng còn không biết ở đâu đâu. Có người cao giọng nói, không có chứng cứ dưới tình huống, ai bang nhân loại nhiều nhất chúng ta liền tin tưởng ai. Chính là, từ đâu ra bệnh tâm thần. Thư Đại Vân không thể nhịn được nữa, Linh Hy ở đệ nhất căn cứ khai lâu như vậy cửa hàng, các ngươi tất cả đều ở trong tiệm mua quá đồ ăn cùng lương thực đi, liền tính không có tinh hoạch cùng mặt thế tệ đều có thể đổi đến nàng thu hoạch. Các ngươi còn có hay không lương tâm Nàng chỉ vào Linh Hy đối mọi người nói Nàng ở căn cứ cực cực khổ khổ lâu như vậy Chính là vì cấp càng nhiều nhân loại cung cấp đồ ăn Kết quả các ngươi đệ nhất căn cứ đâu Nghĩ mọi cách cướp lấy nàng thổ Bước cho nàng liền cửa hàng đều khai không đi xuống Ngươi cảm thấy chính mình là có thể đại biểu chính nghĩa sao Chúc hàng cái thứ nhất đứng ra Đi đến Linh Hy phía sau Nàng chính là ta tìm thật lâu rau quả cửa hàng chủ tiệm Trường hợp hỗn loạn bất ham Nói không tin người vẫn là đại đa số. Linh hy móng tay đã rơi vào lòng bàn tay. Nàng nói ra thời điểm nên đoán được hiện nay nghiêng về một phía cục diện, nhưng nàng vẫn là nói. So sánh với thi sáng tỏ, chính mình nơi này người chỉ có chút hàng thư đại vân phó niên phong, cao thấp lập thấy. Nàng mắt thấy thi sáng tỏ nắm chặt nắm tay chậm rãi buông ra, trong mắt khẩn trương cũng dần dần rút đi, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Ta tin tưởng là đủ rồi. Bạch thúc đột nhiên mở miệng. Ta thấy những người đó cùng bị nàng hại chết dị năng động vật làm ra trừng phạt hắn thanh âm lạnh như hầm băng nhìn về phía mọi người ánh mắt chỉ dư túc xác các ngươi đều bồi thi sáng tỏ cùng đi chết hảo dị năng giả nhóm đã sớm kiến thức hắn cường đại khít hà một hơi ngươi rõ ràng là nàng lấy không ra chứng cứ vì cái gì muốn bắt vô tội người xì hơi nàng không đành lòng thương tổn nhân loại là nàng thiện lương ta cũng sẽ không đối ghê tởm nhân loại mềm lòng bạch thúc đáy mắt xẹt qua trùy thủ lạnh băng trong tay màu tím lôi điện đang ở ấp thủ không người có thể kháng cự gió lốc tất kiểm tra đo lường đến pháo hôi bạch thúc Dị năng, lôi điện, dị hình song hệ, đã trở thành mục tiêu, tùy thời chuẩn bị đoạt lấy. Thi sáng tỏ rũ tại bên người tay giật giật. Linh Hy đồng tử sậu súc, một phen tún quá bạch thúc. Màu tím lôi điện dị năng ở nàng đụng vào khi liền nháy mắt thu hồi, bạch thúc quay đầu nói, ngươi như thế nào? Linh Hy không khỏi phân trần lập tức làm đại quất đem đối phương chuyển rời đến linh điện. Thi sáng tỏ bên cạnh người tay không giấu vết thu hồi, từ lăng dịch sau lưng đi ra, các ngươi đã trở thành căn cứ uy hiếp dĩ năng động vật tùy thời đều có khả năng bắt đầu giết chóc nhân loại vì bảo hộ căn cứ ta không thể không trước tiêu trừ các ngươi trong nháy mắt đối phương lại thành đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi vai chính thi sáng tỏ đã dẫn đầu ra tay nàng công kích lại mau lại tàn nhẫn linh hy không kịp thả ra mặt khác dị năng động vật dựa trực giác tránh thoát một đòn trí mạng tất kiểm tra đo lường đến năng lượng hỗn loạn thỉnh cẩn thận sử dụng dị năng nghe được hệ thống nhắc nhở sau thi sáng tỏ từ bỏ cắt năng lượng sử dụng dị năng trực tiếp cùng nàng chính diện giao thủ, Linh Hy có thể cảm nhận được đối phương bị cường hóa quá thân thể. Nàng tránh thoát vụ vụ xé do nắm tay, liền tính hiện tại chính mình cũng không thể cường ngạnh tiếp được này một kích. Rõ ràng chính mình không nghĩ tới muốn đem thi sáng tỏ đuổi tận giết tuyệt, chỉ là tưởng bức đối phương thừa nhận cướp đi chính mình dị năng, làm hệ thống nghị cách còn trở về, kết quả nữ chủ lại muốn cướp trước đem nàng cái này nguy hại chính mình danh vọng pháo hôi diệt trừ. Này ai có thể nhẫn? Dứt khoát tất cả đều chết thẳng càng tính nghĩ đến vừa rồi nữ chủ tính toán cướp lấy bạch rút dị năng bộ dáng linh hy cảm giác chính mình trong đầu có căn huyền ở đứt đoạn bên cạnh không thể lại tiếp tục mặc kệ đối phương tiếp tục đi xuống nàng nắm chặt ba lô thả ra thỏ thỏ chuẩn bị đập nồi dìm thuyền trầm mặc hồi lâu phó niên phong rốt cuộc nhịn không được ra tay đem thi sáng tỏ công kích trước chắn xuống dưới ngươi cứ như vậy cấp là vì cái gì chẳng lẽ không nên trước đem nàng mang về căn cứ chậm rãi thẩm vấn sao hắn cùng đệ nhị căn cứ dị năng giả đã đứng ở linh Hi bên này cùng đệ nhất căn cứ hình thành đối lập cục diện. Phó Niên Phong nhìn về phía thi sáng tỏ, đường lấy không có chứng cứ đương lấy cớ, người hiện tại công kích chính là trột dạ biểu hiện. Các ngươi cư nhiên phải vì nàng cùng đệ nhất căn cứ đối nghịch. Không nghĩ tới đệ nhị căn cứ cường giả nhóm cũng đều đứng ở đối phương bên kia, thi sáng tỏ sắc mặt khó coi, nàng không có chứng cứ là sự thật. Ai nói nàng không có chứng cứ? Đệ nhị căn cứ dị năng giả cấp người tới tránh ra một cái con đường, nam nhân thanh âm khẳng khẳng, ta chính là nàng chứng nhân Linh Hy nhìn về phía người tới. Tới người cư nhiên là Lục Thừa. Đối phương nói là hình tiêu mảnh rẻ cũng không quá, so với nguyên lai tinh thần phân chấn bộ dáng quả thực như là hai người. Ta thế nàng làm chứng. Lục Thừa đi tới, từng câu từng chữ bài trừ kẽ răng nói, đệ nhất căn cứ thi sáng tỏ cung cấp đi ta dị năng. 89 đệ 89 chương thành lập căn cứ. Những lời này khiến cho sóng to gió lớn, mọi người ánh mắt ở trong nháy mắt đều dựa vào hợp lại lại đây. Lục Thừa tiếp tục nói. Nàng trước kia không có thân thể cường hóa, thể thuật cũng không cường, chỉ có thể dùng nguyên tố hệ dị năng, hiện tại lại có cường hóa dị năng. Hán tinh thần trạng hướng thoạt nhìn thật không tốt, liền hốc mắt đều thật sâu ao hám đi xuống, thoạt nhìn tiểu tụy phi thường, chính là bởi vì nàng cướp đi ta dị năng, ta mới có thể biến thành như bây giờ. Thi sáng tỏ con ngươi run lên, nàng lần đầu tiên nhìn đến lăng dịch ánh mắt lộ ra không tín nhiệm biểu tình. Đối phương đốn hồi lâu mới nói, hắn nói, là thật vậy chăng? Ta nếu có nửa cái tự là giả, khiến cho ta đương trường chết bất đắc kỳ tử. Không chờ thi sáng tỏ trả lời, lục thừa tàn nhẫn thanh nói. Ta đi đệ nhất căn cứ làm nhiệm vụ, cùng nàng nổi lên chút xung đột, ai biết đánh đánh ta lại đột nhiên thoát lực, lại tỉnh lại thời điểm dị năng đã bị cướp đi. May mắn nhặt về cái mạng, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, dị năng như thế nào sẽ chính hảo hảo biến mất. Thân thể tốt một chút lúc sau, ta liền đi hỏi biến sở hữu dị năng giả, không ai gặp được quá loại tình huống này. Lục thưa ánh mắt giống tôi lánh kiếm giống nhau thẳng tắp nhìn về phía thi sáng tỏ, ta thường xuyên tới đệ nhất căn cứ, chỉ cần ra nhiệm vụ liền trộm đi theo nàng, ta phát hiện nàng đột nhiên nhiều cường hóa dị năng, cùng ta giống nhau như lúc. Lại sau lại, ta có tận mắt nhìn thấy đến nàng chính mình đi ra nhiệm vụ thời điểm, đoạt đi rồi một nam nhân khác phong hệ dị năng. Nam nhân kia giống như kìa, Phàn nam, linh hy ở người, lại là một cái nàng quen thai tên. Nguyên lai like Phàn nam cũng là bị nữ chủ cùng hệ thống nhận định phá hôi. Lục thưa nói nói ho khăn lên, hắn hồi ức này đó thời điểm giống như lại lần nữa đã trải qua một lần cái loại này muốn sống không được muốn chết không xong thống khổ. Lúc ấy, toàn thân năng lượng đều ở nhanh trong sói mòn, chỉ có thể trơ mắt nằm trên mặt đất xem đối phương rời đi, chính mình lại liền một ngón tay đều không thể động đậy. Hắn cụ đến càng ngày càng kịch liệt, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cơ hồ muốn thở không nổi, phó niên phong lấy ra mấy khối tinh hạch làm đối phương bóp nát. Linh Hy nhìn đối phương liền nghĩ đến chính mình. Nàng cũng minh bạch cái loại này bị cướp đi dị năng cảm thụ. Mới vừa xuyên qua tới thời điểm lẻ loi nằm ở thành nội lầu 2 sàn nhà, cảm thấy thân thể có vô số hắc động đang ở căn ướt, chỉ có thể yên lặng chờ chết, cái loại này vô lực cùng tuyệt vọng cảm, liền hồi ức đều cảm thấy hít thở không thông. Lục thừa bình phục xuống dưới, đối mọi người nói, ta có thể cung cấp ta bị thi sáng tỏ cướp đi dị năng thời gian địa điểm. Cái kia phong hệ dị năng giả là từ bị giải tán thứ 6 căn cứ lại đây, ở đệ nhất căn cứ hẳn là cũng có đăng ký Các ngươi đi tra một chút hắn nhiệm vụ địa điểm cùng thi sáng tỏ nhiệm vụ địa điểm, lại xem hắn tử vong thời gian có phải hay không vừa vặn trùng hợp. Phó Niên Phong cũng gật đầu, đối Lăng Dịch nói, mỗi người lĩnh nhiệm vụ tin tức hẳn là đều có ký lục, ta và các ngươi cùng đi tra, nhiều như vậy dị năng giả bị vô cơ trộm đi dị năng, chuyện này không thể dễ dàng như vậy tính. Các ngươi nếu không hảo hảo điều tra rõ chuyện này, chúng ta sẽ không thiện bãi Cam Hưu, làm nữ nhân kia đem dị năng còn trở về. Thư Đại Vân cùng đệ nhị căn cứ sở hữu dị năng giả cũng đều đi theo đứng ra nói. Linh Hy nhìn khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt thi sáng tỏ, đối nàng nói, chúng ta bị nhận định là có thể cướp đoạt dị năng xui xẻo chúng ta có thể lý giải, rốt cuộc chúng ta lúc ấy đều làm chút xuẩn độc sai sự. Nhưng là Linh Hy gần từng chữ một, vì cái gì ngươi muốn cướp đoạt vô tội động vật dị năng? Chúng nó làm sai cái gì? Ta có thể nghe được ngươi hệ thống nhắc nhở, nó đem sở hữu động vật đều phân chia tới rồi pháo hôi trận doanh. Thi sáng tỏ mẫn cảm bắt giữ đến hệ thống hai chữ, nàng tâm đột nhiên căng thẳng, khó có thể tin nhìn về phía Linh Hy. Nguyên bản còn ra vẻ chấn định, giờ này khắc này rốt cuộc vô pháp tiếp tục duy trì đi xuống, cả người như là bị kinh thiên xét đánh bổ chúng giống nhau, như là chống giống liền hóa thành đất khô cằn. Liên bởi vì chúng nó cùng ta đứng ở cùng nhau, liền phải bị cho rằng là xứng đáng bị cướp đi dị năng pháo hồi sao. Linh Hy nói, ta tưởng nói, ngươi cùng ngươi phía sau căn cứ các ngươi tất cả đều không có tư cách tùy ý đoạt lấy này đó động vật sinh mệnh trong đám người lặng ngắt như tờ bọn họ vẫn luôn bị thi sáng tỏ che giấu cho rằng bắt giữ dị năng động vật là căn cứ quyết sách không nghĩ tới dị năng động vật chỉ là đối phương dùng để tăng lên chính mình thủ đoạn cũng không phải dùng để làm cái gì nghiên cứu cùng tạo phúc nhân loại không quan hệ loại này nhiệm vụ tuyên bố chỉ là nơi phát ra với đối phương đối cường đại dị năng khát vọng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít phần lớn đều tham dự quá bắt giữ dị năng động vật nhiệm vụ Hoặc là cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có đem dị năng động vật trở thành cùng thổ địa thượng mặt khác người sống sót. Không biết căn cứ chảo dị năng động vật đi nghiên cứu cái gì, cũng không biết này đó động vật cuối cùng kết cục sẽ tưởng bị đoạt lấy dị năng nhân loại giống nhau yên lặng chết đi. Ở bọn họ trong mắt, trừ bỏ chính mình, mặt khác sinh vật chính là nhân loại phụ thuộc. Đại bộ phận người đều cảm thấy căn cứ nên có được hết thảy, cao cao tại thượng bao trùm chúng sinh, mấy chục chỉ dị năng động vật cũng không thể làm cho bọn họ động dung. Hiện tại biết được thi sáng tỏ cùng căn cứ chân thật mục đích, lại bị đệ nhị căn cứ cùng những người khác như vậy vây quanh, ai đều không có tự tin đứng ra cùng Linh Hy rằng co. Bọn họ đứng ở cái này có thể xuất lĩnh động vật vứt bỏ hiểm khích cứu vớt nhân loại sinh mệnh nữ nhân trước mặt, mặc danh cảm thấy chính mình lồn một đoạn, nghe được đối phương nói năng có khí phách nói, chỉ có thể không tự giác túi đầu. Phần 114. Các ngươi muốn thuần hóa động vật vì nhân loại sử dụng ta có thể lý giải. Chính là thi sáng tỏ rõ ràng chính là muốn đem chúng nó coi như đá kê chân cướp đoạt dị năng. Chúng nó giúp mọi người làm điều tốt, cố tình có so nhân loại cường đại thuần túy dị năng, liền phải bị ngươi mơ ước, chịu ngươi bài bố. Linh Hi hít sâu một hơi, đi theo chàng người ngả bài nói, ta sẽ làm chim di ở căn cứ giải lên ta Linh Điền Thổ. Làm nhân loại tất cả đều có lương nhân loại, bất quá ta tuyệt đối sẽ không đem dị năng động vật còn cấp căn cứ. Nhân loại cùng dị năng động vật chung sống hòa bình. Về sau lại có giống tang thi chiều đột kích loại này yêu cầu dị năng động vật tình huống, chúng ta rất vui lòng vươn biệt thủ. Nàng kiên định nói, nếu đệ nhất căn cứ tiếp tục bốn phía bắt giữ dị năng động vật, ta cùng phía sau dị năng động vật căn cứ sẽ cùng các ngươi đối kháng rốt cuộc. Chúng nó nguyên bản liền không thuộc về các ngươi, nên tự do tự tại tồn tại. Vẫn luôn nghẹn ở trong lòng tưởng lời nói rốt cuộc làm cho mọi người mặt nói ra. Linh Hy không sợ tứ phía gây thù chốt quán, nàng đã có có thể cùng căn cứ chống lại lực lượng. Cũng nguyện ý vì căn cứ nhân loại cung cấp càng nhiều đồ ăn, loại trình độ này chỉ đối nhân loại một cái nhắc nhở. Nhắc nhở bọn họ một vừa hai phải, kịp thời ngăn tổn hại, không cần ở mặt thế cũng tiếp tục ngạo mạn tự đại sống. Đến nỗi nguyên văn nữ chủ. Tất, kiểm tra đo lường đến ký chủ nhiệm vụ thất bại, kiểm tra đo lường đến pháo hôi thức tỉnh, hệ thống sắp tu chỉnh. Tu chỉnh thất bại, hệ thống hỗn loạn, kế tiếp thao tác đều từ ký chủ tự hành phán đoán. Thi sáng tỏ hóng mất. Ngay cả nàng bàn tay vàng đều ở ngay lúc này lựa chọn bỏ nàng mà đi, nàng còn muốn đối mặt lăng dịch đau lòng ánh mắt. Đối phương trong mắt mệt mỏi tất hiện, bị bắt cùng phó niên phong mọi người cùng đi kiểm tra nhiệm vụ sổ tay. Ta không có sai thi sáng tỏ gian nan mở miệng, lẩm bẩm nói, ta không có sai. Là các ngươi trước tới treo chọc ta, dựa vào cái gì đều tới chỉ trích ta. Ngươi sai liền sai ở đem chính mình xem đến quá nặng, không đem pháo hôi trở thành cùng ngươi giống nhau nhân loại, ở ngươi trong mắt chúng ta chỉ là ngươi có thể tùy tiện bài bố nở cờ, cờ cùng động vật giống nhau cùng đại quốc làm nửa ngày đấu tranh bạch rút rốt cuộc từ linh điền ra tới hắn không kiên nhẫn nói nói nhảm cái gì trực tiếp đem những người này tất cả đều điện thành cho rơi tại trong đất đường phân bón linh hy vô vô càng ngày càng có vai ác khí thế bạch rút, hôm nay liền tính xem bọn họ kế tiếp biểu hiện đi ta biết ngươi có thể cho hệ thống đem dị năng nổ ra nàng nhìn về phía ngắn ngủn một ngày liền đã chịu trọng đại đả kích nữ chủ lại cho ngươi điểm khôi phục thời gian Người chết đã đi xa, hạ nửa đời ngươi muốn ở sám hối chung vật qua. Bạch Rúc phiền không thắng phiền, xem nàng không giống như là sẽ hảo hảo sám hối bộ dáng, vẫn là lộng chết tình kính. Chờ đến lăng dịch bọn họ tìm được chứng cứ nàng mới có thể hoàn toàn hết hy vọng đi. Linh Hy nhìn thoáng qua hốt hoảng nữ chủ, cảm thấy chính mình cũng có chút mệt mỏi. Không nghĩ tại đây ngốc nàng nhỏ giọng đối Bạch Rúc nói, có điểm đói, tưởng trở về ăn sầm tâm làm cơm. Nguyên bản còn nếu không ý thì không buông tha Bạch Rúc lúc này mới hừ lạnh một tiếng trực tiếp một đạo tia chớp đem chính mình cùng linh hy bao phủ lên nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt trở lại dưới chân núi thấy trong thôn chờ đợi đã lâu mọi người cùng chư giao chư giao nhìn thấy bọn họ vội vàng đón đi lên căn cứ thế nào Tang thi triều đã đánh lui linh hy đột nhiên chân mềm lún thiếu chút nữa làm trò nhiều người như vậy mặt tài đi xuống bên người bạch Lục tay mắt lanh lẹ một phen giá trụ nàng đôi mắt co chặt làm sao vậy có phải hay không ta ở linh điền thời điểm thi sáng tỏ bọn họ đối với ngươi làm cái gì hắn trong mắt phím hàn thanh âm đều trở nên lãnh xuống dưới đem linh hy cẩn thận giao ở chư dao trên tay ta hiện tại liền đi đem căn cứ bưng đem bọn họ đầu ninh xuống dưới cho ngươi cẩu đương món đồ chơi không có không có không theo chân bọn họ đánh linh hy suy yếu vẫy tay mau cho ta tới cả lăm ta muốn đói hôn mê không bị tang thi chiều dọa vựng không chiến đấu mệnh vựng thiếu chút nữa liền phải không tiền đồ đói vựng vừa rồi đối mặt như vậy nhiều người cũng chưa cảm thấy hư Trở lại chính mình địa bản thượng linh hy mới phát giác chính mình đã váng đầu hoa mắt. Thiếu chút nữa bởi vì Ô Long liền phải bị san bằng căn cứ dị năng giả nhóm tập thể đánh cái hát xỉ, xoa xoa cái mũi, tiếp tục quét tước chiến trường. Sầm Tâm dở khóc dở cười cùng chư giao mang theo linh hy đi ăn cơm, buổi sáng đi ra ngoài, đến màn đêm sắp buông xuống đều chưa uống một giọt nước, đổi thành người khác cũng đã sớm chống đỡ không được. Linh hy cảm giác chính mình ăn đời này ăn ngon nhất một cơm, ăn tràn đầy một chén có ngọt cơm, lại rót một chén lớn xương sườn canh. Lúc này mới lại có sức lực. Nàng đem chiếc bua bông, sờ sờ bụng, cảm thán một tiếng, sống lại. dị năng các con vật chiến đấu qua đi cũng bởi vì lo lắng Linh hi không ăn cái gì đồ vật. Hiện nay tất cả đều từ Linh Điển ra tới theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Từ từ trong chốc lát sờ sờ đại quất đầu, một hồi lại đi thật cẩn thận chọc chọc thỏ thỏ lỗ thai. Cấp thương thương cùng Đức Mục đều cầm căn bắp, nhìn này đó động vật không rời được mắt. Còn có một ít quá kinh người động vật Linh hi không làm chúng nó ra tới. Chư Giao đem cơm đưa vào Linh điền ủy chung nó. Biết được căn cứ sự, mọi người cũng yên tâm lại. Đệ nhất căn cứ tang thi chiều không có liên lụy đến nơi đây. Lại đây Linh tinh mấy cái tang thi cũng tất cả đều bị ngăn ở hàng rào điện ở ngoài. Không cần người động thủ cũng đã tự động thành cháy đen thi thể. Chư Giao nghe Linh Hy giảng chính mình cùng thi sáng tỏ cùng lăng dịch chi gian đơn đoán. căm giận nói, bọn họ cũng quá không phải đồ vật. Còn hào ngươi phúc lớn mạng lớn. Sầm tâm cũng thay Linh Hy méo đem hãn. Ai có thể nghĩ đến ta có thể thức tỉnh manh sùng hệ dị năng đâu. Linh Hy dùng sức gật đầu, sơ sơ ăn uống no đủ liền hướng trên người nàng bỏ thương thương cùng đại quất, còn hảo gặp chúng nó. sầm tâm lại lo lắng nói, hiện tại đã cùng căn cứ ngả bài đến nước này, bọn họ có thể hay không chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tới tìm phiền thoái. Linh Hy, không bài trừ có cái này khả năng. Đệ nhị căn cứ có Phó Niên Phong cùng Thư Đại Vân, Phó Niên Phong là căn cứ cao tầng, hắn nói qua sẽ giúp ta, chúng ta có nhiều như vậy dị năng động vật cũng không sợ bọn họ tới tìm phiền toái. Nàng nhìn về phía sầm tâm cùng liêm gia thạch đám người, nếu thật sự xuất hiện ta cũng giải quyết không được tình huống, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều đưa đến đệ nhị căn cứ, các ngươi yên tâm đi. Liêm gia thạch cùng sầm tâm liếc nhau, liền tính bọn họ đi tìm tới, chúng ta cũng không đi đệ nhị căn cứ, liền lưu lại nơi này cùng ngươi cùng nhau. Những người khác cũng gật đầu nói, thêm một cái người liền nhiều một phần lực. Ít nhiều có ngươi chúng ta mới có thể tại đây quá đến như vậy an ổn khẳng định muốn cùng ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu. Không sai. Có người đề nghị nói, chúng ta thôn lại có phòng hộ lại có thổ địa, ăn uống cùng an toàn đều không cần phát sầu, hẳn là cũng có thể bị gọi căn cứ đi. Có thể, chúng ta quá đến so trong căn cứ người điều kiện đều hảo liêm ra thạch thập phần tán đồng, căn cứ nào có có thể ăn rau dưa trái cây cùng lương thực, còn không phải toàn dựa dinh dưỡng dịch. Sầm tâm nhìn về phía Linh Hi, dứt khoát chúng ta cũng thành lập một cái căn cứ tính. Dựa vào cái gì chỉ có nhân loại tụ tập mà mới có thể bị kêu căn cứ, chúng ta có người có động vật cũng có thể. Không nghĩ tới bọn họ liền phải đi ý niệm cũng chưa, còn muốn tại đây lâu dài sinh hoạt đi xuống. Linh Hy gãi gãi đầu nói, ta cùng căn cứ người ta nói, ta cứ điểm là manh sủng căn cứ. Rốt cuộc nơi này tất cả nhân loại thêm lên còn không có động vật một nửa nhiều. Từ từ nhìn trước mắt tiểu động vật nhóm, đi theo gật đầu, ta thích manh sủng căn cứ. Nghe tới liền rất đáng yêu. Bất quá chỉ kêu manh sủng căn cứ lại có điểm cực hạn, có loại đem những nhân loại này đều bài trừ bên ngoài cảm giác, Linh Hy dứt khoát nói, các ngươi lại tưởng cái tên đi. Liêm Gia Thạch trầm ngâm nói, chúng ta đây có phải hay không liền có thể kêu thứ 6 căn cứ? Thứ 6 căn cứ bị giải tán lúc sau, mặt thế cũng chỉ có 5 cái lớn nhất quy mô căn cứ. Sầm tâm ghét bỏ, vì cái gì nhất định phải theo chân bọn họ giống nhau ấn lớn nhỏ cùng dân cư số biên tự hào, chúng ta liền không thể lấy tên của mình sao? Hy vọng! Vốn dĩ trầm mặc bạch lúc nhìn thoáng qua bên cạnh Linh Hy, đã kêu hy vọng căn cứ đi. Tại đây diện tích rộng lớn vô ngần nơi, sở hữu động vật cùng người đều có chờ đợi đã lâu hy vọng. 90 đệ 90 chương làm ngươi sờ cái đôi. Không nghĩ tới căn cứ tên thế nhưng là từ nhất không văn hóa hồ ly tới lấy, dùng tên của mình tới mệnh danh, Linh Hy còn có điểm ngượng ngùng. Nàng vừa định nói một lần nữa lại lấy cá biệt, chỉ thấy sầm tâm chư giao liêm ra thạch bọn người trước mắt sáng ngời, tên này hảo. Đã kêu hy vọng căn cứ. Vừa nghe khiến cho người nhiệt tình tràn đầy. Linh Hy liền nói chuyện cơ hội đều không có, căn cứ tên đã bị mọi người đánh nhịp quyết định. Căn cứ tên đều có, bọn họ lại xem cái này lùi bại thôn liền cảm thấy không xứng với tên này. Liêm gia thạch lập tức quyết định tìm cái nhật tử liền đem này đó phòng ở đều sửa chữa lại một lần. Linh Hy còn bị vây quanh vẽ chính mình muốn hai tầng tiểu biệt thự sơ đồ. Nàng do dự nói, thật sự muốn giúp ta cái biệt thự sao? Ta khả năng ở tại trên núi nhật tử sẽ càng nhiều, phóng để đó không dùng có điểm lãng phí chư giao giải quyết dứt khoát cái mọi người đều một cái ngươi còn do dự cái gì tốt nhất cái liền cái cái đại lại cho ngươi lộng cái lò sưởi trong tường mở rộng hậu viện loại một sân hoa hoa thảo thảo giống ngươi trước kia nói như vậy ta từ đệ nhị căn cứ kêu phó niên phong những người đó tới cùng nhau hỗ trợ nàng câu lấy linh hy bả vai đến lúc đó cho ta cùng thư đại vân cũng lưu cái phòng chúng ta ở căn cứ ngốc đủ rồi liền tới ngươi này nghỉ phép thật tốt vốn dĩ cảm thấy xây nhà không cần thiết nhưng vừa nghe đến chư dao trong miệng lò sưởi trong tường cùng siêu đại hậu viện, linh hi liền đáng xấu hổ tâm động. liêm gia thạch, sân trong đất hoa màu còn chưa tới thu hoạch kỳ, chúng ta liền dùng trong khoảng thời gian này tới tu sửa căn cứ đi. không thể không nói, từ đem cái này tiểu phá thôn cùng đỉnh núi trở thành căn cứ lúc sau, mọi người sức mạnh tăng vọt, tất cả đều mưu đủ sức lực muốn thành lập khởi có thể cùng đệ nhất căn cứ đệ nhị căn cứ so sánh nơi ở nút. dị năng động vật cũng đều ra tới hỗ trợ, chúng nó so nhân loại lực lượng còn cường. Dị năng giả đều làm không được sự cũng có thể ỷ lại chúng nó. đã sớm nghe nói Linh Hi ở bên ngoài bị gọi là động vật lĩnh chủ, hiện tại mới nhìn đến trên núi vẫn luôn sinh hoạt dị năng động vật. Mọi người nhìn trước mắt sư tử lão hổ liệp báo sói xám gấu nâu trợn mắt há hốc mồm. Mặt thế trước chỉ có ở vườn bách thú có thể nhìn thấy động vật, ở cái này tiểu phá trong thôn thành thành thật thật giúp bọn hắn cùng nhau xây nhà, còn có thể nghe hiểu Linh Hi mỗi một câu, cùng đối phương vô chứng ngại giao lưu, thật sự là kiện không thể tưởng tượng sự. Ngay từ đầu tất cả mọi người giống trước kia Linh Hy giống nhau đối này đó đại hình bánh thu nơm nớp lo sợ, tìm mọi cách bảo trì khoảng cách, hận không thể đem chúng nó cung lên. Sau lại thấy tư tư đều dám cùng chúng nó chơi thành một đoàn, cũng mới dần dần cưỡng bách chính mình thích ứng Bọn họ có cao dai một hệ trôn tuyết, chẳng khác nào có lấy không hết dùng không cạn bó củi, còn lại gạch xi si măng đều dựa vào bạch lúc mang theo hamster đi bên ngoài cướp đoạt vật tư. Một đám người phân hai tổ, một tổ đi trông trọt một tổ sẽ xây nhà có kinh nghiệm sức lực đại sửa nhà. bọn họ quyết định không ở nguyên lai like cơ sở thượng tiếp tục cái mà là đem vị trí tốt nhất địa phương dỡ xuống. ám hệ dị năng soi sám chờ đến trời tối lúc sau dầm dập liền đem phòng ở hủy đi. hữu dụng tài liệu đều lưu lại tiếp tục sử dụng. có thể tể môn hỗ trợ, biệt thự tiến triển bay nhanh, chư giao ở trong núi quá đến vui đến quên cả trời đất, liền cửa hàng đều không nghĩ quảng. ở căn cứ cùng phó niên phong chạy này chạy kia sưu tập thi sáng tỏ cướp lấy dị năng chứng cứ thư đại vân hâm mộ thực. Linh Hy gần nhất cùng các con vật an trụ đều ở dưới chân núi, đương nổi lên trông coi. Nói là trông coi, kỳ thật mỗi ngày bị sầm tâm y no uống đã liền vây quanh thôn chuyển động một vòng, giống cái toàn tay giữa hạ sơn đại vương. Nàng căn bản là không hiểu bọn họ là như thế nào đánh nền như thế nào đổ bê tông mà lương, chẳng qua ngắn ngủn hai ngày cũng đã sơ cụ hình thức ban đầu, vội song đỉnh đầu sự lúc sau, Thư Đại Vân đã kêu phó Niên Phong cùng Trúc hàng tới cùng nhau hỗ trợ. Phần 115 Linh Hy hỏi Thư Đại Vân chứng cứ đều tìm hảo sao. Thư Đại Vân gật đầu, có chúng ta ở, lang dịch liền tính tưởng bao che cũng không có cơ hội, chứng cứ vô cùng xác thực, cái kia phong hệ dị năng giả ra nhiệm vụ thời điểm còn có mặt khác người chứng kiến, ký lục sách thượng cũng có, thi sáng tỏ lại như thế nào phủ nhận cũng chưa dùng. Phó Niên Phong, lang dịch còn tính công chính, thi sáng tỏ bị chúng ta thẩm vấn vài lần liền cự không thừa nhận, đổi thành hắn mới có tiến triển. Thư Đại Vân, thi sáng tỏ đối căn cứ cống hiến rất lớn Đệ nhất căn cứ vẫn là tưởng giữ được nàng. Linh Hy cảm thấy nữ chủ quang hoàn còn ở phát huy nhiệt lượng thừa. Nàng nghĩ nghĩ, nói thẳng, các ngươi trở về thời điểm có thể nói cho đệ nhất căn cứ, nếu bọn họ vẫn là thái độ này, ta thổ sẽ không rơi tại đệ nhất căn cứ trong phạm vi, về sau lại có tang thi chiều đột kích ta cũng sẽ không hỗ trợ. Căn cứ mặt khác dị năng giả cũng muốn cầu căn cứ giao ra thi sáng tỏ phó niên phong nói, nhiều nhất lại cho bọn hắn ba ngày thời gian, nếu nàng còn không về còn dị năng đệ nhị căn cứ cũng sẽ hủy bỏ cùng đệ nhất căn cứ hết thể hợp tác. có phó niên phong cùng hắn phía sau đệ nhị căn cứ chống lưng, linh hy cảm giác chính mình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. nàng vẫn là không am hiểu cùng căn cứ đàm phán cái quọ. cũng may bọn họ tới thời điểm bạch rút không ở, bằng không nghe đến mấy cái này, xú tính tình hồ ly khẳng định không khỏi phân trần liền sát đi đệ nhất căn cứ. một bên trúc hằng nghe bọn hắn nói xong chính sự, gãi gãi đầu nói, là ta thỉnh vân tỷ mang ta cùng đi đến, trước kia tổng ăn ngươi miễn phí rau dưa. Nghe nói các ngươi muốn kiến căn cứ, ta cũng nghĩ tới tới hỗ trợ. Thư Đại Vân thấy thế triều Linh Hy chấp chấp mắt, hắn phi làm ta dẫn hắn tới tìm người, coi như giá rẻ sức lao động cùng nhau mang lại đây. Linh Hy cười cười, hỏi Trúc Hằng nói, ngươi không cần ra nhiệm vụ sao? Đối phương nghe xong lời này, nghiêm túc nói, căn cứ đối với các ngươi làm rất nhiều không tốt sự, ta đã đem nhiệm vụ đều đẩy, không nghĩ theo chân bọn họ thông đồng làm bậy. Linh Hy cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương có thể có loại này giác ngộ. Nàng thiệt tình thực lòng khen ngợi, ngươi người thật tốt. Còn ở đệ nhất căn cứ bày quán thời điểm chúc hàng chính là nàng gặp qua số lượng không nhiều lắm thích giúp đỡ mọi người dị năng giả. Chúc hàng trộm nhìn thoáng qua ở đây những người khác, thư đại vân cùng hắn so cái thủ thế, thức thời lôi kéo phó niên phong rời đi. Linh Hì không rõ nguyên do nhìn tránh ra mọi người, bọn họ đều đi rồi, ngươi không cùng nhau đi xem phòng ở sao Ta chờ một lát lại đi. Đối diện dị năng giả ngượng ngùng nhìn thẳng nàng mặt, ớ đúng nói, ngươi... Người đi theo căn cứ thời điểm không giống nhau. Tá trang lúc sau bộ dạng liền tính ở mọi người trung gian cũng phá lệ trói mắt, thanh tịnh như nước, đẹp làm người rời không ra tầm mắt. Linh Hy sờ sờ chính mình mặt, phía trước cùng thi sáng tỏ cùng lăng dịch từng có một ít mâu thuẫn, ta lại muốn ngốc tại căn cứ cứu dị năng động vật, vì giảm bớt phiền thoái mới hóa trang thành như vậy. Hiện tại không cần nguy trang. Ở trước mặt mọi người đã bỏ đi áo khoác nhỏ. Tất cả mọi người biết Linh Hy đã làm anh sủng căn cứ lĩnh chủ lại là rau quả cửa hàng phía sau màn la bản, vẫn là nắm giữ nhân loại tương lai đồ ăn mấu chốt nhân vật. Còn không biết chính mình đã trở thành mấy cái căn cứ đại lão cấp nhân vật, Linh Hi nhớ thương đi linh điền vắt sữa đợi chút cấp tể tể môn làm liền. Nàng hỏi Trúc Hằng, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì ta liền đi trước vội. Trúc Hằng vội vàng gọi lại nàng, nguyên bản liền tổ chức không tốt ngôn ngữ càng nói lắp, còn có, có chút việc. Linh Hi hồng nghi, có việc liền nói đi. Người này chính hảo hảo mặt đỏ cái gì? Đối phương vốn dĩ liền nhiệt mặt nháy mắt càng năng vài phần, quyết tâm, từ trong túi móc ra một cái cái hộp nhỏ, cái này, vẫn luôn không cơ hội tặng cho ngươi. Linh Hi tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, bên trong thế nhưng là một cái thủy tinh lắc tay. Ta ngày thường muốn làm việc, căn bản không mang theo loại đồ vật này. Nàng làm đối phương thu hồi đi, ngươi lưu trữ cho người khác đi. Trúc Hằng càng khẩn trương, không không không, không thể cho người khác. Hắn thốt ra mà ra nói, đây là ta phía trước làm nhiệm vụ thời điểm tìm được. Nghĩ trở về tặng cho ngươi, ta lúc ấy quá khẩn trương, vẫn luôn không tìm được cơ hội, kết quả sau lại ngươi liền quan cửa hàng đi rồi. Linh Hi, ngượng ngung a, lúc ấy sốt ruột, đi vội vàng điểm. Không quan hệ chúc hàng lại đem chính mình trong tay cái hộp nhỏ nhét vào Linh Hi trong tay, làm cái hít sâu, kỳ thật, ta thích. Các ngươi đang làm gì? Bạch Thúc mới từ bên ngoài trở về, xa xa nhìn đến Linh Hi đối diện dị năng giả sắc mặt liền tự động đen xuống dưới. Hắn đơn giản dùng đạo thiểm điện trực tiếp tuấn di đến Linh Hi bên người không chút khách khi đem nàng trong tay cái kia lắc tay hộp ném hồi đối phương trong lòng ngực lạnh lùng nói nàng không cần mang theo ngươi đổ vật từ này biến mất linh hy vội vàng hòa giải nhân ra là chuyên môn tới nơi này hỗ trợ nàng hỏi Trúc hằng ngươi vừa rồi muốn nói gì Trúc hằng nhìn đến nàng bên cạnh nhìn chằm chằm chặt muốn chết bạch đúc hai người vai sát vai thoạt nhìn có người ngoài vô pháp tham gia thân mật hắn cắn răng sửa miệng ta nói ta thích nơi này nơi này phong cảnh thực hảo người này không riêng tâm địa khá tốt ánh mắt cũng không tồi Linh Hy vừa lòng nói, thích nói có rảnh, có thể thường tới chơi. Nàng cảm giác chính mình trước kia khai nông gia nhạc mộng tưởng cũng có thể thực hiện. Giống Trúc Hằng như vậy vì căn cứ làm nhiệm vụ kiếm tinh hoạch mạt thế tệ dị năng giả, cùng mạt thế trước xã xúc làm công người cũng không có gì hai dạng, khẳng định nội tâm cũng thực hướng tới điển viên nông gia sinh hoạt. Nói không chừng về sau thật là có cơ hội khai nông gia nhạc. Như vậy liền có người tới tham quan du ngoạn thời điểm còn có thể thuận tiện hỗ trợ uy uy biến dị động vật, đủ loại mà gì đó còn không phải là có săn miễn phí sức lao động linh hy càng nghĩ càng cảm thấy tương lai như kỳ vô vô đối phương bả vai nghĩ đến thời điểm tùy thời lại đây chúng ta thực hoan nên giống ngươi như vậy dị năng giả lại đây làm việc không phải lại đây chơi không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới đối diện dị năng giả nghe được chính mình trái tim nhỏ vỡ thành pha lê trà thanh âm chúc hằng miễn cưỡng nết nết môi, một ngụm đáp ứng đem chính mình trong tay hộp một lần nữa thả lại trong lòng ngực thương tâm xoay người đi thi công mà tìm những người khác Hắn khẳng định nghe thấy được đi. Linh Hy cảm thấy có điểm hổ thẹn, hỏi Bạch Thúc nói, có thể hay không về sau đều không tới. Không tới vừa lúc. Bạch Thúc ngữ khi không vui, vốn dĩ cũng không chào đón hắn tới. Biết hắn phản cảm nhân loại, mấy ngày nay lại muốn vẫn luôn ở dưới chân núi cùng nhân loại ngốc tại cùng nhau, nói không chừng đã sớm không kiên nhẫn, chỉ là vẫn luôn cố nén. Linh Hy chấn an sờ sờ đối phương đầu tóc, không cần đối sở hữu nhân loại đều như vậy khắc nghiệt, cùng thiện lương nhân loại nói chuyện muốn tâm bình khí hòa một chút. Bạch thúc theo bản năng hơi cúi đầu, phương tiện người nào đó thuận mao, không cao hưng nói, ta chính là không thích hắn. Hắn không thích người này xem Linh Hy ánh mắt, bên trong có rất nhiều hắn không hiểu lại có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm xúc. Hắn vừa thấy đến đối phương run rẩy tay, liền kỳ dị lý giải đối phương chưa nói xong nửa câu sau lời nói. Căn bản là không phải cái gì thích nơi này. Hắn hừ lạnh một tiếng, hắn muốn đưa ngươi chính là cái gì, ta đi tìm càng tốt tới tặng cho ngươi. Linh Hy, đưa ta ta cũng không mang có đi tìm trang sức công phu còn không bằng đi giúp ta đem linh điển sữa bỏ tẽ. người này trong mắt chỉ có chồng chọn cùng dưỡng ngai con, một chút đều khó hiểu phong tình. bạch thúc đi theo đối phương phía sau hướng trong thôn đi, vừa đi vừa cảnh giác nói, ngươi về sau đều không cần nói với hắn lời nói, kia nhiều không tốt. linh hy nhìn về phía hai bên thu hoạch, lục ương ương mầm đều trưởng tới rồi cẳng chân cao, ngươi là chỉ không lễ phép hồ ly, còn tưởng sối dục người khác giống ngươi giống nhau không lễ phép. bạch thúc tức giận đến đi ở nàng phía trước linh hy nhìn đối phương bóng dáng đột nhiên đột nhiên nhanh trí nên không phải là ngươi nhìn đến hắn cùng ta nói chuyện ghen tị đi bạch thúc bước chân cứng đờ một cái trước mắt dừng lại quay đầu nhìn về phía linh hy linh hy thình lình cùng đối phương đối diện trong lòng giật mình một chút bạch thúc đôi mắt thật sự là nàng gặp qua đẹp nhất ngưng mắt khi như không dậy nổi gợn sóng biển đen chỉ có nhìn về phía riêng nhân tài giống sa băng đặc biệt là bị như vậy nghiêm túc nhìn chằm chằm mặc cho ai đều sẽ một lát thất ngữ Chắc không được mọi người đều nói hồ ly tình, nay ánh mắt quả thực giống cái có thể nhiếp người hồn phách động không đấy. Linh Hy há miệng thở dốc, cảm giác chính mình cũng bị lây bệnh chấm dứt ba, ta, ta vừa rồi thuận miệng nói bậy, ngươi đừng thật sự. Bạch thúc rũ xuống lông mi, dưng ở mí mắt trố một bóng ma, có vẻ mềm mại lại vô hại, liền thanh âm đều nhẹ đi xuống, làm ngươi sờ cái đôi. Linh Hy không thể tin được chính mình lỗ thai, ngươi nói cái gì. Đối phương dưng mắt, lại lần nữa lặp lại, ngươi không nói với hắn lời nói. Ta khiến cho ngươi sờ cái đôi. 91 đệ 91 chương sờ đến. Vốn dĩ Linh Hi là không nghĩ đáp ứng. Vì sờ cái đuôi liền không cùng người khác nói chuyện gì đó, giống nhà trẻ tiểu hài tử, thật sự ấu trĩ. Nhưng là nàng vừa thấy đến Trúc Hằng, trong đầu liền tự động hiện lên hồ ly cái kia lông xù xù bạch hồ hồ đuôi to, ở nàng trước mắt hoảng á hoảng, làm người đầu vóc tròn váng. Linh Hi cuối cùng vẫn là bị cái đuôi hướng hôn đầu vóc, nhìn đến Trúc Hằng liền tự động cất miệng. Để tránh đối thượng mắt làm mội chỉ hồ ly nhìn đến thu hồi phải cho sở cái đôi hứa hẹn Cũng may chúc hằng cũng một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng Dựa dọn gạch xây nhà tới làm chính mình quên thổ lộ chưa nửa liền nửa đường chết khó chịu chi tình hắn loại này phát tiết làm việc cũng kéo những người khác Người nhiều lực lượng đại, chỉ là một ngày công phu, biệt thự tường đều lũy hảo Sầm tâm vì khao bọn họ làm một bản lớn đồ ăn Từ linh điền bắt được ra tới hiện giết biến dị dương một nửa chém thành hai nửa Linh Hy làm tiểu lão hổ điểm một đống lớn lửa chạy, làm thành dê nướng nguyên con. Nàng trước kia chính mình mang theo động vật sinh hoạt thời điểm cũng trước nay đều không có quá loại này bầu không khí. Chạy ra mặt thế không chế, trong viện tràn ngập pháo hoa hơi thở. Trải qua qua sinh tử, nhìn quen chém giết người đều vây ở một chỗ, bọn họ gặp được quá nhất quỷ dị Tăng Thi cùng Tăng Thi Triều, đã đối hắc cám xuất hiện phổ biến. Vốn tưởng rằng đời này đều phải banh một cây huyền lang bạt kỳ hồ quá không nghĩ tới có một ngày còn có thể có được như thế bình thản náo nhiệt sinh hoạt cho dù ở nhất nhiệt mùa hè mọi người cũng nhìn lửa trại cười ngây ngô bên ngoài tràn ngập biến dị sinh vật cùng tăng thi bọn họ rúc vào lửa trại bên đầu gỗ thiêu đốt thanh âm làm lẫn nhau hoàn toàn vô pháp cảm thấy sợ hãi làm người quên còn đặt mình trong mặt thế chỉ cảm thấy giống bạn tốt tụ hội dê nướng nguyên con nướng đến ngoại tiêu lý nột, vẫn luôn canh dự ở bên cạnh khống chế hỏa hậu tiểu láo hổ thèm đến không được chảy nước miếng nó ngao ô một tiếng muốn ăn thịt nướng tốt thịt dê tư tư mạo du ngoại ra đều biến thành sáng bóng nhan sắc chỉ là nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động linh hy cắt một khối cho nó đỡ thèm nếm tới rồi tươi ngon dê nướng nguyên con tiểu lão hổ càng thêm chịu thương chịu khó xem hỏa hỏa nhỏ liền tăng lớn hỏa lực thường thường còn lây móc sắt tử cấp dương phiên mặt tận sức với làm dê nướng nguyên con mỗi cái bộ vị đều trở nên kim hoàng vàng và giòn chờ đến thịt dê toàn bộ nướng chín nó liền bãi công không làm các con vật tất cả đều từ linh điền ra tới cùng nhau chơi linh hy còn dùng nước trong nấu một nồi hầm thịt dê chuyên môn cấp tể tể môn ăn dê nướng nguyên con hào lúc sau hầm thịt dê cũng không sai biệt lắm tất cả đều chín ăn thịt tể tể môn tất cả đều ghé vào nàng bên chân ăn uống thoải thích đồ chay tể tể môn cũng có chính mình nướng rau dưa cùng nướng bắp linh hy bận rộn trong ngoài chiếu cố dị năng động vật chính mình cũng không ăn đến mấy khẩu thịt chúc hằng tiếp nhận tiểu lão hổ công tác tiếp tục giúp bọn hắn thịt nướng mà không lên tiếng thiết tiếp theo bàn thịt đặt ở linh hy trước mặt bạch thuốc cùng vô cùng Ở Linh Hy bên cạnh một tấc cũng không rời, vừa thấy đến chút hàng đi tới liền hận không thể dựng thẳng lên hoàn toàn phong bị, đem chính mình mâm cùng Linh Hy trao đổi, còn đoạt căn nướng chân dê đưa cho Linh Hy. Phần 116 Mỗi người đều cầm chính mình đao tùy ăn tùy cắt, rất có phóng đãng không kềm chế được cảm giác, bên ngoài nướng tiêu bộ phận tức xuống dưới ăn luôn, bên trong tiếp tục nướng, ăn ra một loại thảo nguyên hơi thở. Dê nướng nguyên con liền thích hợp nhiều người như vậy vây ở một chỗ ăn, ít người đều ăn không ra loại này hương vị Hai con dê thêm một bàn đồ ăn, Linh Hy cảm thấy không khí viên mãn, liền kém tới mấy chai bia. Không có rượu, chỉ có thể lấy trà thay rượu, đại gia một lần lại một lần nâng chén, dễ nghe lời nói đều nói biến, bị ánh lửa một sớn, mọi người trên mặt đều đỏ bừng, không cần uống rượu đều ở hạ phong cùng nướng thịt dê hương khí trung say. Nghĩ đến bia, Linh Hy hỏi Trư Giao nói, bia có phải hay không chính là mạch nhã làm, nói không chừng chúng ta cũng có thể chính mình đủ rượu. Trư Giao cũng nghĩ nghĩ, chỉ cần tìm được bia hoa là được. Bia giống như còn rất đơn giản. Rượu gạo cũng có thể làm. Sầm tâm lấy ra một túi tiểu mạch cùng một túi gạo nếp, chính là không có men rượu, dùng con men tự chế men rượu thử xem. Các nàng đều là hành động phái, những người khác còn ở ăn ăn uống uống thời điểm, Chư giao cùng sầm tâm liền bắt đầu nghiên cứu dùng như thế nào tiểu mạch lên men làm men rượu, mài nhỏ một ít hướng bên trong phóng điểm con men, sau đó đặt ở đầu gỗ hộp chờ đợi. Bạo phơi cái mấy ngày, lại đặt một đoạn thời gian chờ có mùi rượu liền lấy ra tới cùng gạo nếp đặt ở cùng nhau dùng. Linh Hi vốn dĩ đối rượu cũng không có cái gì hứng thú, nghĩ đến dùng gạo nếp làm rượu nhưỡng cũng bắt đầu tràn ngập chờ mong. đến lúc đó còn có thể làm rượu nhưỡng tiểu bánh trôi, rượu nếp than trứng gà, rượu nhưỡng bánh gạo. nhìn sầm tâm đem làm tốt men rượu thật hảo. Linh Hi lại về tới trong viện, Đại quất chiều nàng rũ rũ người, miêu ô một tiếng, chúng nó nói Linh Điền dưa hầu chín, muốn hay không hiện tại lấy ra tới nếm thử. Linh Hi trước mắt sáng ngời, muốn nàng chạy nhanh đi vào linh điển quả nhiên một đám tròn vo dưa hấu chính thấp thoáng ở dưa ương dưa diệp phía dưới màu xanh lục ngoại da thượng có quanh có khúc hiệu màu đen hoa văn thoạt nhìn phá lệ thảo hỉ cái này chủng loại dưa hấu vừa thấy liền biết là giòn nương linh hy thích nhất ăn loại này ngọt ngào giòn giòn dưa thịt nàng lần lượt từng cái bấm tay gõ gõ tất cả đều bang bang rung động phảng phất sức lực lại lớn một chút là có thể cả da lẫn thịt vỡ ra linh hy bế lên hai cái lớn nhất đặt ở linh tuyền phía dưới rửa rửa mắt lạnh bọt nước từ vỏ dưa thượng chạy xuống làm vốn di chịu được một ngày ngày phơi dưa cũng trở nên thấm thấm lạnh lạnh mặt trên vỏ dưa cũng càng có vẻ rõ ràng sáng tỏ linh hy mang theo dưa hấu ra linh điền mỹ tư tư cấp mọi người xem có dưa hấu ăn tiểu cô nương cùng tiểu tiểu hài đi theo nàng phía sau hoan hô nhảy nhót liêm ra thạch từ phòng bếp cầm đem dao thay bắt được bàn ăn lót khối thất trực tiếp thiết cơ hồ là lưỡi dao mới vừa chạm được dưa hấu ra toàn bộ dưa liền tự động nứt thành hai nửa hồng hồng nước sốt chảy sôi ra tới thương thương cùng thỏ thỏ ở cái bàn phía dưới dương miệng đi tiếp. Thịt quả hồng nhuận mới mẻ, dưa hấu thanh hương toát ra tới chui vào mỗi người xoăn mũi, da mỏng thịt hậu, no đủ nhiều nước, nhìn khiến cho người răng miệng sinh tân. Vừa rồi kê tại lửa chạy bên ăn nướng bờ bờ cờ bị hơn ra một thân nhiệt khí, ở dưa hấu nhập khẩu nháy mắt đã bị đè ép đi xuống, mùa hè thời tiết nóng vào giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói. Cơ hồ là mọi người ở ăn đến đệ nhất khẩu thời điểm liền than thở một tiếng hảo ngọt. Cắn đi xuống đỏ tươi chất lỏng liền chảy đầy tay, so mật đường còn muốn ngọt thượng vài phần, thật sự ăn quá ngon. Tất cả mọi người không rên một tiếng gặm dưa hấu, ngay cả từ trước đến nay lãnh khốc phó niên phong đều ăn vài khối, hiện nhiên cũng bị linh điền rau quả chinh phục. Không nghĩ tới căn cứ dưa hấu loại như vậy thượng thừa, linh hy liền nổ ra dưa hấu hạt đều liên tiếp ném, chuẩn bị tất cả đều lưu lên loại một tảng lớn dưa hấu điển. Đặc biệt là tại đây loại mùa hè ban đêm ăn, làm người cảm giác cả người đều mát mẻ lên. Mọi người đều không bỏ được kết thúc ngày này. Dọn ghế dựa ở trong sân thừa lương nói chuyện thiếm. Nghĩ đến giúp xong vội liền phải hồi căn cứ, Thư Lại Vân suy sụp khởi mặt đối Linh Hi nói, ở ngươi này quá thoải mái, ta không nghĩ trở về, đáng tiếc cửa hàng còn phải khai, căn cứ người trong khoảng thời gian này đều chờ điên rồi. Linh Hi, trở về đi, đi thời điểm nhiều mang điểm rau dưa cùng trái cây trở về, tiểu mạch cùng lúa nước đều chuẩn bị rất nhiều, mang về liền có thể phóng tới trong tiệm bán. Đáng tiếc mùa hè tới rồi, Thư Đại Vân tiếp nối nói, rau quả phóng không được lâu lắm liền sẽ hư rớt. Linh Điền rau dưa đã so khác đều phải tranh đua, bảo trì mới mẻ ngày sẽ so bình thường càng lâu một ít, nhưng không có thương thương như vậy chứa vật không gian, vẫn là không có biện pháp chứa đựng thời gian rất lâu. Linh Hy bàn tay vung lên, không có việc gì, vậy một lần thiếu đưa một ít, mỗi ngày đều làm chim di đi đưa mới mẻ nhất. Trước kia vẫn là người nghèo thời điểm lý giải không được vì cái gì các phú hào mỗi ngày đều phải ăn có sắn không vận lại đây mới mẻ đồ ăn. Hiện tại rốt cuộc đã hiểu. Gia đại nghiệp đại chính là có này tiện, liền như vậy tùy hứng. Chờ đến thôn bên cạnh này đó hoa màu đều thành thục về sau, một cái cửa hàng khả năng đều không đủ bán, nói không chừng còn muốn khai chi nhánh. Các nàng liền tính không nghĩ khai cửa hàng cũng chưa biện pháp. Trừ bỏ Linh Hy nơi này sở hữu căn cứ cũng chưa biện pháp loại ra nhưng cung như vậy nhiều người dùng ăn thu hoạch, tưởng vứt bỏ dinh dưỡng dịch bữa ăn ngon tất cả đều muốn rửa vào Linh Hy, tất cả mọi người sợ đắc tội nàng lúc sau thư đại vân cùng chư giao sẽ bỏ cửa hàng trốn chạy bọn họ bao dung tính mạnh nhất nhất có nhân tình vị đệ nhị căn cứ không thể dẫm vào đệ nhất căn cứ vết xe đổ phó niên phong mở miệng nói căn cứ nói có thể giúp các ngươi khai mặt khác cửa hàng cũng không cần tiền thuê nhà căn cứ giúp các ngươi cung cấp vị trí các ngươi an tâm bán chính mình đồ vật là được linh hy còn có loại chuyện tốt này Liên duy nhất phí tổn tiền thuê nhà đều tỉnh lại mướn mấy cái nhân viên cửa hàng huấn luyện lên xem cửa hàng các nàng liền có thể nằm kiếm tiền Chư giao hỏi Linh Hy nói, đêm nay vẫn là lưu tại dưới chân núi cùng ta cùng vân tỷ cùng nhau ngủ đi, ngày mai chúng ta phải về căn cứ, còn có thể lại chơi một đêm. Linh Hy không hề nghĩ ngợi liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Kết quả xoay chuyển ánh mắt, liếc đến một bên bạch lúc nháy mắt đêm đen đi mặt, đột nhiên trong lòng mênh mông một mảnh. Nàng còn có cái đuôi muốn sờ đâu. Đáng tiếc miệng so đầu hóc mau, đã đáp ứng rồi chư giao đêm nay bồi các nàng, sờ cái đuôi chỉ có thể lại sau này kéo một kéo. Đến tìm một cơ hội hảo hảo sờ cái đủ mới được, không thể hấp tấp, muốn trịnh trọng chuyện lạ sờ. Bạch thúc, a, Hắn này một tiếng đem tất cả mọi người hoảng sợ, tất cả đều nhìn về phía Linh Hy nơi này. Ngươi muốn nói lời nói tính toán. Linh Hy tún tún đối phương quần áo, tiểu tiểu thanh nói, hôm nay sờ không được cái đuôi, chờ lần sau ta có thời gian thời điểm lại thực hiện. Nàng đem sờ cái đuôi trở thành một cái đại mục tiêu, sờ cái đuôi loại sự tình này, đương nhiên muốn tuyển cái tốt nhất thời khắc. Ở an tĩnh địa phương hảo hảo hưởng thụ loát mau mau vui sướng Không thể chịu người khác ảnh hưởng Bạch Thúc hoành nàng liếc mắt một cái ngươi ở chỗ này bồi bọn họ đi Ta về trên núi Chờ phòng ở tu hảo ngươi liền ở chỗ này an ra Ta chính mình lôi kéo này đó dị năng động vật Linh Hi cảm giác chính mình giống bên ngoài có một cái khác da cha nữ Bỏ xuống đối phương trái ôm phải ấp Càng nghĩ càng có loại này cảm giác quen thuộc Nàng khống chế không được cười lên tiếng Thấy nàng này phúc biểu tình Người nào đó vốn dĩ liền xú biểu tình càng khó nhìn, Linh Hy vội vàng vô vô bộ ngực, ngày mai tiễn đi bọn họ chúng ta liền về trên núi. Ngươi yên tâm, khẳng định sẽ không làm chính ngươi lôi kéo nhai con, rốt cuộc chúng nó cũng không thích cùng ngươi cùng nhau ngốc, khẳng định là muốn đi theo ta. Bạch Thúc xoay đầu đi không nghĩ phản ứng nàng. Hôm nay đừng đi trở về, ngày mai chúng ta cùng nhau hồi. Linh Hy nói, ngươi nếu là không nghĩ ở bên ngoài liền đi Linh điền ngủ. Hồ Ly lúc này mới miễn cưỡng nghe lời. Chờ đối phương cùng mặt khác nhãi con đều trở lại linh điển, Linh Hy cùng chư giao thư đại vân ở tại sầm tâm cho các nàng thu thập tốt phòng lớn, đem giường xếp lấy ra tới cùng giường đôi bại ở bên nhau, phảng phất lại về tới ở đệ nhất căn cứ cùng nhau khai cửa hàng thời điểm. Nữ sinh cùng nữ sinh chi gian luôn là có nói không xong nói, chờ đến đêm giải mới chuẩn bị ngủ. Ngày này đều nào nhôn nháo, trong viện trợt một an tính lại, Linh Hy còn có điểm ngủ không được, nàng bế lên gối đầu bên cạnh đại quất đặt ở chính mình trên bụng có một chút không một chút loát mau mau mèo con hơi mở một con mắt nâng chảo vũ vô nàng hồ ly làm ngươi tiến linh điền linh hy đảo mắt liền từ giường xếp thượng bị chuyển rời đến linh điền vừa rồi còn nằm đến hảo hảo đột nhiên liền đứng ở trên mặt đất linh hy chốc chớp mắt trước mắt linh điền trừ bỏ ánh trăng còn có một tia sắc màu ấm ánh sáng tể tể môn tất cả đều đang ngủ ngon lành chỉ có bạch lúc đứng ở mở nhạt ánh đèn hạ đẳng nàng sợ ánh đèn đem các con vật hoàng tỉnh Linh Hy đi qua đi đóng lại đèn, hỏi Bạch Úc, ngươi như thế nào còn không ngủ? Đối phương đem chính mình tiểu hoa cái đệm đặt ở trên mặt đất, chiều Linh Hy dương dương cảm, ý bảo nói, ngồi. Linh Hy không rõ nguyên do ngồi đi lên, đối phương tuyển địa phương vừa lúc không có bóng cây che đậy, vừa nhắc đầu là có thể nhìn đến ngôi sao ánh trăng. Đang định quay đầu nhìn về phía đối phương, Bạch Úc đột nhiên biến thành hồ ly, đi bước một đi tới, hạ mình hàng quý nhảy vào nàng trong lòng ngực, lợi ít mà ý nhiều, sờ đi. Linh Hy cũng không rảnh lo cái gì ánh trăng ngôi sao, nàng đầy cõi lòng mãn nhãn đều là đối phương trên người mềm đắp đắp vào mau, còn có cái kia tha thiết ước mơ đuôi to, chính an tính rũ ở nàng cánh tay bên cạnh, thấy nàng xem qua đi, còn nhẹ nhàng riêu một chút. Che lại chính mình bùn loạn nhảy trái tim nhỏ, Linh Hy nhìn cái kia cái đôi, có điểm gần hương tình kiếp, cảm giác giống đang nằm mơ. Nàng bắt tay tới gần cái đôi, hồ ly ánh mắt còn toát ra một chút khẩn trương, cố nén trụ muốn chạy trốn tâm tình đem chính mình đinh tại chỗ Không nghĩ tới Linh Hy vừa muốn đụng vào liền đột nhiên lùi về tay, xác định ta không phải ngủ rồi đang nằm mơ. Kỳ thật ta luôn làm sờ đôi cáo ngộng, mỗi lần đều là vừa muốn sờ đến liền tỉnh. Bạch Thúc không thể nhịn được nữa, cán tay nàng đặt ở chính mình cái đôi thượng, cho ta sờ. Một đụng tới này xoa tung mềm mại đôi to, Linh Hy liền vui sướng cong lên đôi mắt. So sở hữu mau mau thêm lên còn muốn nhu thuận gấp trăm lần xúc cảm chính rán ở lòng bàn tay, cả người giống như đặt mình trong đám mây trong lòng ngực trong tay đều là đại đoàn đại đoàn đám mây loại này vui sướng quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung bạch mao khống cùng cái đuôi khống linh hồn đều ở than thở linh hy cảm giác chính mình tim đập đều là nho nhỏ màu trắng hồ ly ở khắp nơi loạn đâm đặc biệt là mỗi sờ một chút đối phương cái đuôi sao đều sẽ hơi hơi đông đưa nàng ôm hồ ly cánh tay cùng tay cũng cùng nhau rơi vào rắn chắc bạch mao giữa càng ngày càng không thỏa mãn linh hy đem mặt vùi vào đối phương kinh người mềm nhắn mao mao no. nô mềm mại thật dày còn hương hương. đại não tự động phân bố đáng yêu xâm lược kích thích tố sờ cái đuôi mang đến đánh sâu vào từ lòng bàn tay một đường thoáng phía trên đỉnh làm người tưởng xa và ở vô biên vô hạn lông xù xù chung từ linh hy sờ đến cái đuôi sao lúc sau nguyên bản còn cố gắng chấn định hồ ly rốt cuộc tạt bao người này như thế nào càng sờ càng dừng không được tới hắn há mồm âm điệu có chút không xong không được sờ nữa linh hy hoảng hốt gian giống như nghe được đối phương đang nói chuyện nhưng nàng chỉ là a một tiếng không tự chủ được tiếp tục sờ cái kia xúc cảm hoàn mỹ đuôi to loại cảm giác này thật giống như là hừng hực rơi vào mật ong làm cự động ngốc cầu được đến không tiền khoáng hậu siêu cấp xương cốt hoàn toàn vô pháp làm tay tự động dừng lại không thể dễ dàng giao cho nhân loại trong tay yếu ớt cái đuôi thượng liên tiếp vô số điều thần kinh mỗi một cây đều thông hướng đại não từ run rẩy đến thuận theo chỉ cần qua lại loát tam hạ cái đuôi thời gian cảm nhận được trong lòng ngực hồ ly không hề căng chặt linh hy dùng mặt cọ cọ đối phương không cẩn thận thản lộ ra tới cái bụng Nhìn mãn tâm mãn nhãn bạch mau chóng vắng lên. Rất thích. Hồ ly chật vật thu hồi cái đôi, tưởng từ nàng trong lòng ngực tránh thoát nhảy đến trên mặt đất. Kết quả trên người cánh tay buộc chặt, linh hy nhỏ giọng khẩn cầu, sờ nữa một hồi sẽ. Bạch phúc chỉ có thể từ bỏ chống cự. Phần 117 trách không được bị nhân loại loát mao khi, những cái đó động vật đều sẽ lộ ra hồ ly cho rằng phi thường không tiền đồ biểu tình, tình huống hiện tại trước nay chưa từng có. Liền nhìn đến nhân loại đều sẽ phiền chán chính mình, cư nhiên ngoan ngoãn nằm ở một nhân loại trong lòng ngực. Mơ mơ màng màng chung, còn chủ động đem cái đôi cuốn quanh ở đối phương lòng bàn tay. hắn rốt cuộc lý giải những cái đó động vật vì cái gì sẽ thích bị loa mau. Không có một con lông xù xù có thể kháng cự được đối phương ấm áp non mềm tay. Ánh trăng vẩy đầy đêm mỗi cái góc, bên hai là phất quá gió nhẹ, phong lại mềm nhẹ cũng không bằng đôi tay kia, bị đụng tới mỗi một cây mau mau đều ở hướng đại nào phóng ra tư xẻo xẻo tín hiệu hắn đã quên hồ ly không thể dễ dàng thản lộ cái bụng cấm kỵ đem hết thể bất an giao cho đối phương liền tính đã chịu thương tổn cũng không quan hệ chín mươi hai đệ chín mươi hai chương lấy về dị năng tình ngủ vừa cảm giác linh hy phát hiện chính mình nằm ở linh điền bên ngoài giường xếp thượng đều không nhớ rõ chính mình là như thế nào vượng vượng hồ hồ từ linh điền ra tới nếu không phải trên người còn tàn lưu mấy cây xương màu trắng hồ ly mao nàng thật sự cho rằng đêm qua sở cái đuôi là đang nằm mơ Tiễn đi thư đại vân phó niên phong chư giao đám người linh hy liền mang theo tể tể môn cùng dưới chân núi người cáo biệt trở lại trên núi Phong ở còn muốn đắp lên một đoạn thời gian dư lại kỹ thuật sống tương đối nhiều nàng cũng tiếp tục đợi cũng không giúp được gì vài thiên không trở về nhà gỗ nhỏ phía trước tiểu mạch mầm đều bắt đầu ra tuệ trên núi tiểu mạch so phía dưới loại sớm mặt khác hai khối mà cũng đã chịu điều xanh tươi ướt át linh hy còn phát hiện nhà gỗ mặt trên tán cây thượng khai phấn bạch sắc tiểu hoa hoa thoạt nhìn kiều kiều một chút ít điểm suýt ở xanh biết lá cây xa xa nhìn qua liền tưởng nhà gỗ nhỏ mang theo một cái hoa mũ tể tể môn một hồi đến trên núi liền đầy khắp núi đổi vui vẻ lan lộn chúng nó vẫn là càng thích trên núi ít nhất không cần tùy thời tùy chỗ bị như vậy nhiều người nhìn ở chỗ này chúng nó mới có thể thả bay tự mình vốn dĩ ở dưới chân núi còn thành thành thật thật các con vật tất cả đều nguyên hình tất lộ hình chữ ít nằm ở đại thụ mặt sau công viên giải trí thang trở thượng linh hy ở thụ trung gian trói lại mấy chứng võng phương tiện chúng nó chơi mệt mỏi tùy thời nghỉ ngơi Dây thừng đều đắc dụng nhất rắn chắc cái loại này, liền tính là đại nhai con trọng lượng đều có thể thừa nhận. Sầm tâm làm rất nhiều bán thành phẩm rau dưa cùng thịt cho nàng, linh hy chỉ cần đặt ở trong nồi tùy tiện xào xào hoặc là ở lò nướng nhiệt nhiệt là có thể ăn, đại đại giảm bất nàng mỗi ngày nấu cơm đều phải từ rửa rau sắt rau bắt đầu gánh nặng. Bất quá tại như vậy nhàn nhã trong sinh hoạt, ngẫu nhiên làm tốt ăn cũng là một loại hưởng thụ. Nàng vẫn luôn nhớ thương sữa bỏ rốt cuộc tế hai thùng linh hy nấu phí lúc sau dùng để cấp tể tể môn làm sữa bò tiểu phương bánh cùng đỉnh cạ dẹ mèo đem đường cắt trắng rơi tại đỉnh mặt ngoài tiểu lão hổ nhẹ nhàng một tuổi liền tưởng phun giống nhau đem mặt trên đường cắt đun nóng thành cạ dẹ mèo dùng cái muỗng một gõ liền tự động vỡ vụn mở ra ra giòn giòn phía dưới đỉnh nộn chân mềm hoạt tiểu phương bánh cắt thành khối mã lên vương vước ăn lên mềm mại thơm nồng Bạch thúc vô thanh vô tức xuống núi không biết từ nào làm ra một cái tiểu tủ lạnh cắm thượng là có thể dùng trong ngoài sắt một lần lau khô lúc sau lại đem làm tốt tiểu điểm tâm ngọt đều bỏ vào đi lấy ra tới ăn thời điểm băng băng lương lương đặc biệt thích hợp mùa hè đáng tiếc không có điều hòa liền tính trên núi không có dưới chân núi như vậy nóng rát cũng vẫn là không tránh được đã chịu thái dương xâm nhập nướng nướng đến tể tể môn đều héo héo nhi linh hy phía trước di tải lại đây rừng trúc rốt cuộc có tác dụng đem lùn lùn khoan khoan đại bàn gỗ dọn đến trong rừng trúc mặt trên phô một tầng chính mình biên chiếu trúc rừng trúc so bên ngoài ưu tính rất nhiều nằm ở cái bàn làm trên giường gỗ qua không bao lâu liền lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh linh điền hạt hướng dương cũng đều thành thục có thể hái xuống một đám vòng tròn lớn bàn giường như thái dương hoa bại ở linh điền trên đất trống phơi chờ phơi khô lúc sau liền càng dễ dàng bong ra từng màng lột xuống dưới hạt dưa dùng muối tiêu cùng ngũ vị hương gia vị đặt ở đại nồi sắt xào thục còn không có da nồi liền phát ra một cổ kỳ hương là quả khô đậu rang đặc có hương vị linh hy còn thuận tiện xào đậu phộng cùng đậu nành trang ở trong túi nhàn hạ thời điểm đương ăn vặt đặc biệt là sau giờ ngọ cùng buổi tối thửa lương thời gian ở ghế nằm bên cạnh phong cái bàn nhỏ khái điểm hạt dưa xem tiểu gấu trúc cùng tiểu lão hổ đánh nhau tiểu gấu trúc liền tính lá gan vì chút cũng vẫn là đánh không lại mặt khác ngai con càng đừng nói riêu vọ dương ai tiểu lão hổ kế tiếp bại lui chỉ có thể dơ lên đôi tay đầu hàng ủy khuất ba ba chạy đến linh hi trong lòng ngực, bị nhân viên chăn nuôi tắc mấy viên đậu phộng liền nháy mắt quên mất sức chiến đấu vì phụ yêu thương sung sướng nhai quả khô linh hi vớt tròn voi nhãi con. Trong tầm tay còn có một ly bạch lúc mới vừa ép tốt dưa hấu nước, cảm giác cuộc sống này quá đến thật sự mỹ diệu. Ở trên núi có thể quá tị thế ẩn cư sinh hoạt, nhàm chán liền đi dưới chân núi cùng đại gia ở bên nhau ngốc mấy ngày, một chỗ cùng quần cư tùy thời đều có thể vô phương cắt. Nàng phát hiện nguyên lai chính mình cũng không phải hoàn toàn chán ghét xã giao, chỉ là chán ghét vĩnh viễn đạo lý đối nhân xử thế, cùng thích người ở bên nhau liền rất nhẹ nhàng. Không cần một mội theo đuổi cô độc mà tự do, chỉ cần cảm giác thoải mái chính là tốt nhất sinh hoạt thảnh thơi thảnh thơi qua ba ngày tới rồi cùng căn cứ ước định hảo tối hậu thư thời gian linh hy trực tiếp mang theo một chúng sức chiến đấu bạo biểu nhãi con giết đến đệ nhất căn cứ thư đại vân đám người cũng bồi nàng cùng nhau trình diện cùng trước kia gần nhất căn cứ liền muốn thoát đi tâm thái bất đồng có người chống lưng cảm giác chính là không giống nhau Tự tin mười phần bên người nàng còn đứng vừa thấy liền không dễ chọc bạch đúc phía sau là uy phong lấm lấm sư tử liệp báo soi sám rất có không giao người liền san bằng căn cứ khí thế Không đợi bọn họ đi vào đệ nhất trong căn cứ mặt, lang dịch liền mang theo thi sáng tỏ từ trong thành ra tới. Thi sáng tỏ trạng thái thoạt nhìn thật không tốt, trên mặt treo đầy tiểu tụy, cũng không biết trong khoảng thời gian này có phải hay không chịu đủ tinh thần tra tấn. Cùng Linh Hy giống nhau bị cướp đi dị năng lục thừa cũng từ phó niên phong đám người phía sau đi ra, là thời điểm đem dị năng còn đã trở lại, giao không ra gia nói, ta khẳng định nếu muốn biện pháp làm ngươi trả giá ngang nhau đại giới. Thi sáng tỏ mặt xám như cho tàn, Linh Hy hỏi Thi sáng tỏ, cùng ngươi hệ thống thương lượng hảo biện pháp giải quyết sao? Nghe nàng lại lần nữa nói ra hệ thống hai chữ, Thi sáng tỏ lạnh lùng nhìn về phía nàng, ngươi rốt cuộc lại như thế nào biết ta có hệ thống? Linh Hy chỉ chỉ đầu mình, ta cũng rất tò mò, bất quá ta chính là có thể nghe được nó thanh âm, ngươi không bằng trực tiếp đi hỏi ngươi hệ thống. Thi sáng tỏ như là đang nghe cái gì chê cười, ngươi cho rằng hệ thống cái gì đều sẽ nói cho ta sao? Nó chỉ là cái người máy mà thôi. Liền ta năng lượng hỗn loạn đều không chế không được, cấp lấy dị năng ta cũng căn bản không biết như thế nào còn cho các ngươi. Ngươi muốn dùng loại này nói dối đã lừa gạt chúng ta sao? Lục thưa hư lạnh một tiếng, cho rằng ngươi nói câu không có biện pháp chúng ta liền sẽ tin tưởng. Lăng dịch trong mắt cũng có tàng không được mỏi mệt, nàng nói đều là thật sự, không có biện pháp chính là không có biện pháp. Hệ thống đã thật lâu không lý ta. Thi sáng tỏ bình tĩnh nói, ta cũng không có biện pháp đem nó triệu hồi ra tới. Ngươi lại xả. Lục thừa tức giận đến trực tiếp tiến lên muốn méo đối phương cổ áo, bị phó niên phong nhíu mày tốn trở về, chúng ta đây liền không có biện pháp tiếp tục nói chuyện, dị năng không còn trở về, thổ sẽ không giao cho căn cứ, hợp tác cũng dừng ở đây. Linh Hy không giấu vết lấy ra thỏ thỏ, la re thẳng tóc nhắm chuẩn thi sáng tỏ đỉnh đầu. Không được núp ních, nàng nhìn về phía đôi mắt co chặt lang dịch, chỉ cần ngươi động, nàng liền sẽ chết. Trước mắt chỉ có thể nhìn đến sắp xuyên thấu chính mình đầu vóc màu đỏ sạ tuyến, thi sáng tỏ cả người run rẩy giống đầu gô giống nhau đứng thẳng bất động tại chỗ tại đây loại thời điểm cả người dị năng lại bởi vì năng lượng hôn loạn một cái đều xử không ra chóp mũi cùng cái chán đều toát ra tế tế mật mật mồ hôi lạnh khắp nơi loạn nhảy năng lượng ở trong thân thể càng ngày càng mất đi khống chế lần đầu tiên trực diện tử vong sợ hãi thi sáng tỏ đột nhiên nghĩ lại tới những cái đó bị đoạt lấy quá dị năng pháo hôi đã từng trong mắt cũng đều toát ra giống hiện tại giống nhau thần sắc sợ hãi nàng rốt cuộc gặp tới rồi quyền sinh sắt trong tay phản vệ Đối mặt so với chính mình còn đối thủ cường đại, liền dùng ra dị năng cơ hội đều không có. Tất cả mọi người không hề đứng ở chính mình phía sau, ngay cả lăng dịch đều bởi vì mất đi đối nàng tín nhiệm mà nản lòng thoai trí. Liền tính lại nhiều dị năng đều cứu không được nàng, chỉ cần nàng động động ngón tay, đối phương la re liền sẽ trực tiếp bạo đầu. Linh Hi bình tĩnh dương rộng, lại không ra ngươi ký chủ sẽ chết ở ta cái này pháo hôi trong tay. Tất kiểm tra đo lường đến ký chủ xuất hiện không thể không nguy hiểm, mục tiêu kế tiếp nhân vật đã tỏa định. Hệ thống sắp tự động thoát ly. Cái này gạt tặc hệ thống thấy sự không hảo muốn ném xuống nữ chủ trực tiếp trốn chạy. Thi sáng tỏ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, nàng trong mắt xuất hiện hoảng sợ muôn dạng thần sắc. Tất, đếm ngược bắt đầu, 3, 2, 1. Linh Hy cùng Thi sáng tỏ đồng thời thân hình nóng lên. Nữ chủ trực tiếp ngất đi. Cảm giác chính mình một trận choáng váng đầu chuyển hướng, Linh Hy thân hình không xong. Bên cạnh bạch lúc một phen nắm lấy nàng đầu vai, vội la lên, đây là có chuyện gì. Linh Hy cảm giác chính mình mắt đầy sao sẹn, chưa bao giờ cảm thụ quá cường đại năng lượng sôi nổi dũng mánh vào trong thân thể, nàng so thi sáng tỏ cường một chút, còn có thể miễn cưỡng chống không mất đi ý thức. Chẳng qua thân thể trước ngã xuống. Lục thưa cũng ôm đầu, ổn định tâm thần sau phát hiện quen thuộc năng lượng trở lại trong thân thể, hắn đại hỉ, ta dị năng đã trở lại. Linh Hy bên thai ầm ầm vang lên, cảm giác có mấy đạo năng lượng nguyên ở trong thân thể tìm kiếm có thể đặt chân địa phương ngẫu nhiên lẫn nhau giao hội thời điểm còn có thể cảm nhận được nguồn hộp máu khó chịu dị năng trả lại cho chính mình lúc sau nàng chính là đồng thời có được chữa khỏi hệ cùng manh sùng hệ song hệ dị năng giả linh hy vượng vượng hồ hồ chung còn đang suy nghĩ này khả năng chính là thi sáng tỏ nói năng lượng hỗn loạn cùng mới vừa cướp đi dị năng khi đó so sánh với khó chịu trình độ không phân cao thấp nàng nhíu chặt mi che lại ngực khoang miệng chung đều dần dần ập lên dỉ sát huyết tinh hơi thở nếu không phải sợ những người khác lo lắng cũng tưởng trực tiếp ngất xỉu đi tính Như thế nào đồng dạng đều là tiếp thu dị năng, lục thừa liền không giống chính mình giống nhau thống khổ. Linh Hy nỗ lực điều chỉnh chính mình hô hấp, cố sức chớp chớp mắt. Chỉ thấy bạch Lục gắt gao nắm lấy tay nàng, hàn tinh dường như hai tròng mắt lúc này chỉ còn lại có vô thố. Tất cả mọi người ngồi xổm xuống xem xét chính mình tình huống, trường hợp này thật giống như nàng sắp chết giống nhau. Linh Hy đột nhiên từ trong lòng sinh ra một cổ vô danh chi hỏa. Mới vừa lấy về dị năng đã bị này đó tán loạn năng lượng nguyên lộng chết cũng quá thật mất mặt đi. Nàng con dịu già rất trẻ, còn có tương lai căn cứ muốn xây dựng, còn không có lại loát một lần đùa cáo. Linh Hy tập trung toàn thân sức lực trải vớt những cái đó khắp nơi điên chạy năng lượng, đem này đó nghịch ngợm gây sự năng lượng đều lần lượt từng cái đẻ lại, làm chúng no giống chính mình nhãi con giống nhau xếp hàng ngồi hảo. Không biết đi qua bao lâu, vừa rồi còn áp lực không được kịch liệt phập phồng hô hấp rốt cuộc quy về vững vàng, trước mắt sao kim tan đi, bên thai cũng một lần nữa an tĩnh lại. Linh Hy như là ở trong biển phù tiềm vài tiếng đồng hồ rốt cuộc có thể nổi lên mặt biển người, đột nhiên mở hai mắt chính mình chống ngồi dậy. Nàng Long còn sợ hãi đấm đấm ngực, còn tưởng rằng muốn chết. Không đợi nàng nói xong, trong đầu đột nhiên vang lên quen thuộc máy móc điện tử âm, "Tất, hệ thống đã tự hành thoát ly, kiểm tra đo lường đến tân hứng ký chủ thức tỉnh, hay không tiếp thu hệ thống chói định." Linh Hy thiếu chút nữa một hơi không đi lên, vội vàng đều, "Không tiếp thu, không tiếp thu." Đang ở vì ngài thoát ly, ba giây sau tự động thu về hệ thống. 3, 2, 1. Đếm ngược sau khi chấm dứt, Linh Hy trong đầu đột nhiên trở nên thanh minh một mảnh, phiền lòng điện tử âm cũng không còn có xuất hiện, nàng lẳng lặng đợi một phút, xác định hệ thống thật sự không tồn tại, lúc này mới hoàn toàn lỏng một mồm to khí. Phần 118. Lấy về chính mình chữa khỏi hệ dị năng thì tốt rồi, cái gì hệ thống cái gì toàn bộ bản đồ dám cái gì mạnh nhất, đương nhiên không bằng chồng chọn dưỡng nhãi con vui sướng. Nàng thử tính dùng dùng chữa khỏi hệ dị năng. Vừa rồi khó chịu đến bị chính mình mòi phá lòng bàn tay thế nhưng kỳ tích khỏi hẳn. Trải vớt năng lượng tiêu hao thật lớn thể lực cũng ở lòng bàn tay toát ra bạch quang lúc sau dư thừa lên. Linh Hy nhìn về phía chính mình tay phải, kích động vô vô bạch rúc, ta có thể dùng chưa khỏi hệ dị năng. Đối phương ánh mắt phức tạp. Không ngừng bạch rúc, mọi người xem ánh mắt của nàng đều có điểm kỳ quái. Các ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Linh Hy gãi gãi đầu, đúng rồi, vừa rồi ra điểm ngoài ý muốn. Ta đã đem cái kia hệ thống cương chế di rời, chứa khỏi hệ dị năng cũng tìm trở về, cho các ngươi lo lắng thật sự ngượng ngùng. Thư Đại Vân đánh gãy nàng, chỉ chỉ nàng một cái tay khác, dại ra hỏi, ngươi xác định, ngươi chỉ có một chứa khỏi hệ dị năng. Linh Hi không rõ nguyên do theo đối phương tầm mắt xem qua đi, nàng tay trái vừa rồi tùy ý vung lên, thế nhưng tại chỗ xuất hiện một cái thật lớn phong tuyển, cùng cao giai thiên nga gió lốc đều có liều mạng. Bạch thúc nhíu mày, cầm lấy tay nàng nhìn nhìn, có hay không nơi nào không thoải mái? linh hy khó hiểu cơ cơ tay không có a chính là cảm giác so trước kia hiếu thắng một chút theo nàng lại giơ tay một đạo màu bạc quang mang xẹt qua không trùng thẳng tắp tạp hướng đại địa trực tiếp làm mặt đất vỡ ra một đạo hai mét khoan thật sâu khe hở trong đám người bùng nổ một tiếng kinh hô quan hệ dị năng đây là cường một chút rõ ràng là cường ra một cái khác độ cao linh hy nhìn nhìn chính mình trong chốc lát có thể phóng thích gió lốc một hồi có thể vẽ ra ánh sáng tay há miệng thở dốc gian nan tìm về chính mình thanh âm khả năng không ngừng chưa khỏi hệ hệ thống không mang đi nữ chủ thành tựu, nàng giống như có được đối phương lưu lại tới sở hữu dị năng chín mươi ba đệ chín mươi ba trương thuộc về ngươi hồ ly hai cái dị năng vừa ra tay đệ nhất căn cứ bên ngoài cũng đã bị nàng làm cho một mảnh hỗn độn chỉ là tu mặt đất phải phế thượng không ít thời gian sợ bị lăng dịch cùng đệ nhất căn cứ người khấu hạ bồi tiền sấn thi sáng tỏ mới vừa sâu kín truyền tỉnh linh hy chạy nhanh mang theo đại gia hỏa rời đi cái này thị phi nơi Nữ chủ dị năng tất cả đều chuyển rời đến trên người nàng, Linh Hy mạc danh có loại bị từ trên trời giáng xuống đặc đại hào bánh có nhân tạp trung cảm giác, chẳng qua cái này bánh có nhân trầm đến có thể đem người tạp chết. Nghĩ đến thi sáng tỏ năng lượng hỗn loạn hậu quả, bạch úc méo nhéo, nhéo nàng trợ thủ đắc lực, hầu Nghi nói, này đó dị năng ở trên người của ngươi như thế nào liền như vậy cường. Linh Hy cũng thực buồn bực, được đến dị năng thời điểm hỗn loạn năng lượng giống như đều ở nàng trong cơ thể trở về chính quy, tựa như không chung đường hàng không Lẫn nhau quý đạo cũng không xung đột, thậm chí còn có thể tùy tâm sở dụng đổi dùng. Nàng tìm cái địa phương đem trên người này đó dị năng tất cả đều thay phiên thử một lần, tất cả mọi người tấm tắc bảo lạ. Liên tính nguyên bản là cấp thấp dị năng tới rồi Linh Hy trong tay cũng phát huy ra so nguyên lai like còn đại uy lực, thậm chí mỗi một cái dị năng đều thẳng bức cao dài dị năng, năng lượng cũng thực thuần túy, giống dị năng động vật năng lượng giống nhau, không có nhân loại dị năng giả vần đủ. Linh hiếm có điểm lý giải trước kia xem tu tiên trong tiểu thuyết Linh Đài trong suốt cảm giác, nàng hiện tại liền cảm giác chính mình một thân nhẹ nhàng, như là có dùng không hết năng lượng cùng sức lực. Không bao giờ là ngay từ đầu đao đều lấy không xong được ê. Thư đại vân hỉ khí dương dương, về sau nếu là bị cái gì thương, hoặc là làm cái gì siêu yêu cầu cao độ nhiệm vụ đều không cần sợ, tìm ngươi liền có thể. Chữa khỏi hệ tuy rằng là không có sức chiến đấu vũ em dị năng. Nhưng ở cái này nơi trốn nguy hiểm mặt thế cũng coi như là khả ngộ bất khả cầu quan trọng dị năng. Về sau yêu cầu trị liệu người bị thương liền giao cho ta. Linh Hy gật đầu nói, dị năng ở trong tay ta khẳng định sẽ không làm nó lãng phí. Có người nhấc tay nói, ta vừa lúc bị thực vật biến dị cắt vỡ tay, lấy đồ vật đều rất đau, có thể lấy ta thử một chút người dị năng. Ta là mấy ngày hôm trước đánh tang thi chật chân cổ tay. Ta cũng có ta cũng có, ta có chút năm xưa lao thường, không biết có thể hay không chữa khỏi linh hy vừa lúc cũng muốn thử xem chính mình chưa khỏi hệ dị năng rốt cuộc mạnh như thế nào đem năng lượng nguyên cắt đến chưa khỏi hệ kênh theo trong tay toát ra bạch quang nào đó dị năng giả lòng bàn tay bị cắt vỡ khẩu tử nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu liền một đạo vết sẹo đều không có người nọ chừng lớn hai mắt tra sắt chính mình vừa rồi còn có chút sưng đỏ miệng vết thương khó có thể tin nói thật sự hảo một chút chịu quá thương dấu vết đều nhìn không ra tới Bọn họ cũng đều biết thi sáng tỏ trước kia dùng chữa khỏi hệ dị năng thời điểm khi tốt khi xấu, miệng vết thương đều khả năng vô pháp khép lại, càng miễn bản không lưu lại vết sẹo. Không nghĩ tới chữa khỏi hệ ở Linh Hy trên tay liền bày ra ra xưa nay chưa từng có hiệu lực. Đối phương tuổi còn trẻ cũng đã có được chính mình căn cứ, thân phụ mấy cái cao dai dị năng, phóng nhãn toàn bộ mặt thế, đã rất ít có căn cứ có thể cùng chi chống lại. Hơn nữa Linh Hy còn nắm giữ nhân loại sinh tồn mạch máu, vẫn là cái lương thực đại lão. Chờ đến nàng vì sở hữu mang thương dị năng giả trị liệu xong, mọi người hận không thể đem nàng cung lên, đại lão, cầu thu lưu. Chúng ta cũng muốn đi ngươi căn cứ cùng nhau sinh hoạt. Đi đối phương căn cứ đã có thể ăn no còn không cần lo lắng có tang thi chiều xâm nhập, so ở chính mình căn cứ đều an toàn 100 lần. Linh Hy vội vàng xua tay, ta không phải đại lão. Đại lão còn như vậy khiêm tốn. Những người khác đều đội phục ngũ thể đầu điện. Rõ ràng đã thoát ly căn cứ lại còn lại đây trợ giúp mọi người đánh lui tang thi triều cho bọn hắn thổ nhưỡng trồng trọn, ở căn cứ giá thấp bán ra mới mẻ rau dưa cùng lương thực, hiện tại còn miễn phí giúp bọn hắn trị liệu. Đây là mạnh nhất năng lực giả lòng dạng. Càng nghĩ càng cảm thấy đi theo Linh Hy tương đối có tiền đồ, mọi người chết sống muốn đem chính mình nơi ẩn núp rời đến Linh Hy nơi đó. Bạch thúc phiền không thắng phiền, trực tiếp một đạo kia chớp mang theo Linh Hy rời đi. Trở lại dưới chân núi. Linh Hy đi vào trong thôn nói cho mọi người chính mình một lần nữa được đến dị năng tin tức tốt, thuận tiện cấp tất cả mọi người làm cái khỏe mạnh đại thể kiểm, mặc kệ có bệnh không bệnh, có thương tích không thương đều trước giúp bọn hắn trị một trị. Nàng chữa khỏi hệ dị năng không riêng gì có thể trị thương, liền tính là thân thể không quá thoải mái rất nhỏ vấn đề nhỏ cũng có thể giải quyết. Đặc biệt ở cái này khốc nhiệt mùa hạ, bị tiên nói ôn nhuận nhu hòa bạch quang phất qua đỉnh đầu, nhiệt đến nôn nóng nội tâm cùng thân thể đều cảm giác thần thanh khí sáng lên Linh Hy đơn giản còn làm Linh điền động vật tất cả đều ra tới, cùng nhân loại cùng nhau xếp hàng làm chính mình chưa khỏi một chút. Trọng điểm chiếu cô đối phương chính là đã từng chịu quá thương dị năng các con vật, còn có thương tích thế nghiêm trọng quá sói xám cùng bạch rúc, ngay cả tiểu gấu trúc cái đôi thượng kia khối chơ chọi trường không ra mau ma bộ vị đều một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Sói xám cùng hồ ly một cái thương ở trên bụng, một cái thương ở trên lưng. Linh Hy giúp chúng nó toàn diện hoàn chỉnh dùng chưa khỏi hệ dị năng kiểm tra rồi một lần dấu ở rắn chắc mau mau phía dưới vết sẹo đều biến mất nhân viên chăn nuôi lúc này mới vừa lòng thu tay lại Hào nàng vô vô tay kiểm tra sức khỏe kết thúc bị mát lạnh bạch quang bao phủ cảm giác quá mức thoải mái tể tể môn đều có lấy muốn lại đến một lần linh hy ngay từ đầu còn sợ chính mình lập tức dùng quá nhiều dị năng sẽ năng lượng không đủ không nghĩ tới nàng liền tinh hoạch đều không cần thân thể giống như có thể tự động chuyển hóa tân năng lượng cuồn cuộn không ngừng vì nàng cung cấp thật hình người vĩnh động cơ nàng phóng đoán Năng lượng nơi phát ra hẳn là không ngừng chỉ có một loại, linh điền rau dưa củ quả, linh tuyền thủy, trong núi mới mẻ không khí đều có thể làm năng lượng bị thân thể chuyển hóa. Nay liền dẫn tới nàng liền tinh hoạch đều không cần sử dụng là có thể vô hạn bay liên tục. Có này đó dị năng, về sau liền tính làm lại nhiều sống cũng không sợ mệt mỏi, thể năng không đủ, dị năng tới thấu. Giúp mọi người đều làm xong toàn diện kiểm tra sức khỏe, tư tư tốn linh hy tay, ngẩng đầu xem nàng, hôm nay trễ chút trở về hảo sao. Sầm tâm A-di cho ta làm trái cây vớt cùng rau dưa quấn, ta tất cả đều lấy tới cấp ngươi ăn. Bạch thúc nhất không thích những người này tới tranh đoạt Linh Hy thời gian, không vui nói, về trên núi ta cũng có thể cho nàng làm. Không giống nhau. Tiểu cô nương dần dần cũng dám cùng đối phương gọi nhịp, ngươi làm không có sầm tâm A-di làm ăn ngon. Nàng triệu Linh Hy chấp chấp nho đen giống nhau mắt to, Linh Hy liền thống khoái đồng ý. Không có biện pháp, trừ bỏ động vật nhai con. Nàng đối nghe lời ngoan ngoãn lại thiếu bạn chơi cùng nhân loại hấu tể cũng không có sức chống cự. Thấy bạch rúc ôm cánh tay không muốn tiến lên, tư tư tráng là gan đi qua đi kéo kéo đối phương gắp gáo. Ta, ta làm sầm tâm a di cũng cho ngươi làm, ngươi cũng cùng nhau tới chơi đi. Bạch rúc cố mà làm theo sau, nay còn kém không nhiều lắm. Bọn nhỏ cùng tể tể môn đã sớm hòa mình, Linh Hy cũng thực yên tâm làm chúng nó ra tới cùng nhau chơi. Người cùng động vật đều có chừng mực, hơn nữa có nhân viên chăn nuôi ở bên cạnh tiểu tâm trông giữ. Tể tể môn cũng yên tâm bắt đầu thân cận nhân loại. Chúng nó đối tiểu hài tử rất có kiên nhẫn, tư tư cũng phá lệ thích động vật, rất có Linh Hy khi còn nhỏ bộ dáng. Nàng nỗ lực nâng tiểu gấu trúc mông, còn túi đầu đi sờ căn chính mình dày tiểu lá hổ, đối Linh Hy kiên định nói, lớn lên về sau ta cũng muốn đương nhân viên chăn nuôi. Linh Hy cười hôn một cái đối phương từ hơi hoàng khô gầy trở nên trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ, chúc mừng ngươi có trên thế giới hạnh phúc nhất ngọc tưởng. Tư tư ngượng ngùng cười rộ lên. Bị nàng thân quá khuôn mặt nháy mắt càng đỏ một ít, lộ ra một cái nho nhỏ má lún đồng tiền, giống tiểu tiếu cây xa cúc. Ta mụ mụ nói chỉ có thích nhân tài sẽ thân thân nàng nhìn về phía Linh Hy, đôi mắt lập lòe ra thiên chân vô tạc quang, ngươi thích ta sao? Không có cha mẹ làm bạn tiểu gia hỏa phá lệ mẫn cảm, ngay cả hỏi cái này vấn đề ngự khí đều mang lên chút tiểu tâm cẩn thận, đã chờ mong lại sợ hãi nghe được phủ định trả lời. Thích nha, đương nhiên thích. Nàng đem đối phương ôm ở trong ngực có ai sẽ không thích nghe lời nói đáng yêu tiểu bảo bối đâu tư tư đôi mắt lượng lượng hồi hôn một cái linh hy ta cũng thích ngươi mụ mụ nói mặt có thể tùy tiện thân miệng không thể tiểu cô nương đắc ý cong lên khoe miệng giống cái tiểu đại nhân giống nhau cấp linh hy phổ cập khoa học ba ba tranh cái ba chỉ có thể cấp yêu nhất người thân tiểu cô nương sắc thật so lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hoạt bát lớn mật nhiều cũng dám lớn mật biểu lộ ý nghĩ của chính mình cái gì đều cùng chính mình nói linh hy cảm giác chính mình lão hải rất an ủi Cùng mất đi thân nhân các con vật giống nhau, yêu cầu nhiều hơn ái tài có thể bổ thượng cái kia thật lớn chỗ hổng, Linh Hy cũng tưởng có thời gian liền nhiều tới làm bạn một chút đối phương, rốt cuộc tiểu cô nương chính là cùng nàng có tương đồng mộc tưởng. Nói không chừng tương lai dưỡng nhãi con chi lộ có người kế tục. Động vật cùng nhân loại về sau đều sẽ càng ngày càng nhiều, nàng lại không quá sẽ đương cái gì lãnh đạo, tốt nhất chính là thủ hạ có có thể dùng nhân tài, hoặc là tìm người nhận ca. Linh Hy càng nghĩ càng cảm thấy tương lai nhưng kỳ. Chờ đến buổi tối trở về đều Mỹ Tư tư tưởng về hưu lúc sau tốt đẹp sinh hoạt. chờ trở lại trên núi Bạch Lúc cũng vẫn luôn không rên một tiếng, Linh Hy cao hứng đủ rồi mới cảm giác kỳ quái, hỏi đối phương nói, ngươi như thế nào cả đêm đều không hé răng? Như là có cái gì tâm sự? Đối phương nghe được nàng nói chuyện tài lược khẽ nâng mắt, thâm thúy con ngươi sâu kín mà phiếm ba quang, ta đang nghị sự tình. Linh Hy hiếu kỳ nói, chuyện gì? Hồ ly khó được có trầm tư thời khắc. Sấn đến kia trương rực rỡ lấp lánh mặt đều trở nên ổn trọng không ít. Hắn nhìn Linh Hy nói, ta suy nghĩ. Vì cái gì các ngươi nhân loại biểu đạt thích phương thức cùng động vật không giống nhau? Linh Hy a một tiếng, rốt cuộc nhân loại không có động vật như vậy nhiều mau mau, không cần cho nhau liếm mau, nhân loại không có cái đuôi, không có biện pháp đem cái đuôi giao truyền ở bên nhau, cũng không thích ôm nhau ở trên cỏ lan lộn, bởi vì sẽ làm cho cả người dơ hề hề. Cho nên các ngươi biểu đạt thích chính là dùng miệng chạm vào mặt sao? Phần 119. Linh Hy gãi gãi đầu, liền, liền thân bái Ta hiểu được. Linh Hy nhìn ở cửa nghỉ chân không chịu đi vào nhà gỗ nhỏ bạch đúc, sờ không được đầu góc, minh bạch cái gì. Đối phương đi phía trước một bước, lúc này đã là đêm khuya, tể tể môn đều đi vào trong phòng tìm chính mình tiểu hòa chui vào đi ngủ, ngoài phòng chỉ có bọn họ hai cái. Đêm hẻ gió thổi qua bên cạnh người, không biết nơi nào truyền đến vài tiếng ve minh, trên đầu lá cây bị phong mời, cùng nhau lung lay mà rơi xuống nhân gian. Linh Hy còn không có phục hồi tinh thần lại, mặt sần đã bị mềm nhẹ xúc cảm xẹt qua. Giống nhất trắng tinh lông chim lặng yên từ bầu trời bay tới thổi đi khi trong lúc vô tình đụng tới gương mặt, một cái mang theo độ ấm hôn rơi xuống. Nàng phản ứng lại đây sau, người khởi sướng trong mắt giống như có sáng lạng pháo hoa nở rộ, đảo mắt lại lẳng lặng trầm tiến hắc đàm dường như lấy mắt, nổi lên một vòng một vòng lay động trái tim vận sóng. Linh Hy hậu chi hậu giác cảm nhận được chính mình tuyên truyền giác ngộ tiếng tim đập. Nàng che lại chỉ là bị nhẹ nhàng đụng vào liền thiêu cháy má phải, gập gênh nói không thành câu, ngươi ngươi ngươi, làm gì hôn ta. Bạch thúc khỏe môi dạng ra một cái xinh đẹp độ cung, học các ngươi. Linh Hy lúc này mới nhớ tới, chiều nay cùng tư tư lời nói đều bị này chỉ hồ ly cấp nghe được. Hai người chi gian khoảng cách liền người thứ ba đều chen vào không lọt đi, trước nay không ở đối phương trên người đã chịu cảm giác gáp bách Linh Hy đột nhiên cảm giác khó có thể hô hấp, hẹp hòi cửa có điểm chật trội. Thế nhưng liền mặt đối mặt đứng đều rung không dưới. Linh Hy bị bắt ngừng thở, không thể tùy tiện loạn thân người khác. Liên tính là hồ ly cũng không được. Không có tùy tiện loạn thân, là suy nghĩ cặn kẽ thân. bạch thúc phản bác nói, ngươi không muốn biết vì cái gì thân ngươi sao. Linh Hy cảm giác chính mình đầu góc có điểm chuyển bất động, chỉ có thể ngốc ngốc theo đối phương đi xuống hỏi, vì cái gì. Ta ở biểu đạt đối với ngươi thích ra đối phương hít sâu một hơi, bị đánh bại dường như nổi giận nói, không phải ngươi nói sao, thích liền thân. Linh Hy cũng không biết chính mình nói lắp cái gì, ha ha, ai không thích nhân viên chăn nuôi đâu, ta tể tể môn đều thích chứ ta. Bạch Thúc xem ánh mắt của nàng có điểm hận sắc không thành thép, giống đang xem chữ thiên đệ nhất hào đại ngu ngốc. Hắn đơn giản chỉ chỉ chính mình khoe môi, kia đổi ngươi tới hôn ta đi. Linh Hy hoàn toàn hôn mê, vì cái gì? Cũng là các ngươi nói, miệng chỉ có thể yêu nhất nhân tài có thể thân. Bạch Thúc đôi mắt lượng đến giống không có hạt đuổi nước biển, ta yêu nhất nhân loại chính là ngươi, đương nhiên muốn ngươi tới hôn ta linh hy há miệng thở dốc lại không thể tưởng được lời nói tới phản bác đây là cái gì thẳng cầu hồ ly như thế nào có thể như vậy thấy linh hy còn ngốc đứng ở tại chỗ bạch lúc trực tiếp lấy ra đòn sát thủ biến ra cái kia xóa tung mềm mại đuôi to dụ hoặc đối phương như vậy có thể đi quả nhiên vừa thấy đến này ở trong đêm tối bạch đến lóa mắt đuôi to linh hy liền rời không ra tầm mắt hắn cố mà làm lại biến ra kia đối hồ ly lỗ thai chiều linh hy lắc lắc lỗ thai kiêu ngạo nói có thể biên sở biên thân nga linh hy nguyên bản còn cương tại chỗ tay chậm rãi nâng lên nàng hận chính mình không chịu khống chế tay thật sự đối bảo lưu lại hồ ly lỗ thai cùng cái đuôi hình người bạch rúc không hề sức chống cự linh hy ảo náo nhục trí sờ lên kia đối mềm mại lỗ thai tay nàng mới vừa một đụng tới bạch rúc phải xính giường như câu môi túi đầu ở nàng bên môi hôn một cái cái đuôi cùng lỗ thai đều cho ngươi sờ soạng ta là thuộc về ngươi hồ ly ngươi cũng là thuộc về ta nhân loại chín mươi mới nhất đệ chín mươi chương chính văn xong Người chính là nhất kháng cự không được làm chính mình mê mọi đồ vật, Linh Hy cảm giác chính mình bị lông xù xù thú nhị cùng cái đôi bộ đến gắt gao. Nếu hiện tại trong tầm tay có di động cùng internet, nàng nhất định phải phát thiếp dò hỏi các vị tỉ muội. ngạo Kiêu hồ ly đột nhiên biến thành dính người bạn trai nên làm cái gì bây giờ. Bất quá hẳn là không ai có thể trả lời nàng vấn đề. Linh Hy thuần hồ đại pháp cũng không biết là thành công vẫn là thất bại, ngay từ đầu nàng còn cảm thấy là thành công. Nguyên bản liền chạm vào đều phải cắn người Hồ Ly hiện tại đã chủ động đưa tới cửa làm thuận mao nhưng cũng có thất bại bộ phận. Đó chính là, mặc kệ nàng làm gì, mộ chỉ ăn không ngồi rồi Hồ Ly đều đi theo ngông mặt sau, nói như thế nào đều không nghe. Đối phương còn phát hiện trăm thí Bách Linh tiểu diệu chiêu. Chỉ cần Linh hy chịu không nổi đối phương trùng theo đuôi hành vi, Bạch Úc liền biến ra cái đuôi cùng lỗ thai, cũng không nói lời nào, liền như vậy ôm cánh tay đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Liền ba giây đều không đến. Linh Hy liền sẽ sâu kín thở dài, tay đã không biết khi nào tự động sờ lên. Chờ đến trước cửa lúa mạch thành thục thu hoạch lúc sau, lại qua mấy ngày, Linh Hy rốt cuộc nhịn không nổi, nàng đuổi bạch lúc nói, ngươi đi tìm điểm khác sự làm, đừng lao vây quanh ta chuyển. Liên tính là yêu đương cũng đến cấp lẫn nhau nhất định không gian đâu, cả ngày dính ở bên nhau, Linh Hy sợ chính mình lung lay sắp đổ tự chủ tùy thời sụp đổ. Mặc kệ là hồ hình vẫn là hình người vẫn là thú nhĩ hình tất cả đều hoàn mỹ chọc chúng nhan khống bạch mau không cái đuôi khống phúc thụy khống manh điểm nàng còn có một đống lớn khác sự phải làm như thế nào có thể mỗi ngày trầm mê loát hồ ly đâu hồ ly tinh quả nhiên hút nhân tinh khí bạch thúc đúng lý hợp tình nói ta không có khác sự làm linh hi dưới chân núi lương thực cũng không sai biệt lắm chín ngươi đi giúp liêm gia thạch bọn họ thu lúa nước thu lúa mạch đối phương lúc này mới lão đại không tình nguyện xuống núi đi linh hi mới vừa thở phào nhẹ nhõm Chỉ thấy thương thương đem thu tốt lúa mạch nuốt vào không gian, kỳ kỳ kêu một tiếng ý bảo Linh Hy xem nó, quay đầu cùng tiểu ngoan tới cái thân thân. Các ngươi đang làm cái gì? Kỳ kỳ kỳ. Ngày đó buổi tối ta liền nhìn đến ngươi cùng hồ ly ở cửa như vậy. Linh Hy cảm giác chính mình mặt già đỏ lên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi nhặt trong đất lúa mạch, không nghĩ tới mới một lát sau sẽ, bạch thúc liền từ dưới chân núi trở về. Nhanh như vậy liền thu xong rồi. Linh Hy nghi hoặc nói, ngươi đi sao, bạch đúc. Cho bọn hắn tìm cái thu hoạch cơ, về sau liền không cần phí lực khí Đương nhiên sẽ không nói cho đối phương cái này thu hoạch cơ là từ đệ nhất căn cứ thuận lại đây. Linh Hy vui mừng khôn siết, rốt cuộc không phải tất cả mọi người là giống bọn họ giống nhau dị năng giả, làm việc cũng không có biện pháp mượn dùng dị năng, thực dễ dàng mệt, có thu hoạch cơ mới thật là đại đại giảm bớt trồng trọt người áp lực. Có thể thay thế nhân công máy móc chính là nhất đồng. Đúng rồi. Bạch thúc còn nói, bọn họ làm ta nói cho ngươi phòng ở cái hảo dựa theo ngươi họa sơ đồ ở trang hoàng trong nhà chờ đến tất cả đều làm xong khiến cho ngươi đi xem nhanh như vậy cái mau trang chậm còn phải đợi đã lâu mới toàn bộ làm xong vừa lúc trong đất sống có thu hoạch cơ thay thế bọn họ càng có dư thừa thời gian giúp nàng cái biệt thự có thu hoạch cơ linh hy lại chạy nhanh đem linh điền cùng trên núi mới vừa thu tốt lúa mạch cùng lúa nước tốt hạn một nửa chính mình lưu trữ ăn một nửa kia làm chim di mang theo thương thương đưa đến đệ nhị căn cứ Linh điền thổ cùng bình thường thổ không giống nhau, ngay cả tiểu mạch thu hoạch mùa đều tùy theo biến hóa, thu hoạch vụ thu hiện tại đã không còn áp dụng, Linh Hy cảm thấy chỉ cần không phải cực hàn mùa đông, tiểu mạch cùng lúa nước đều có thể một vụ tiếp một vụ trường. Dài quá thu thu trường, một cái quý là có thể thu hai lần tả hữu, cao sản thật sự. Thư Đại Vân cùng Chư Giao đã ở đệ nhị căn cứ liền khai hai nhà chi nhánh, rau quả cửa hàng lương thực cũng chuyển rời đến trong đó một nhà, chuyên môn bán tiểu mạch gạo cây đậu linh tinh thu hoạch mỗi ngày đều vội tối bụi còn mướn mấy cái nhân viên cửa hàng các nàng cấp linh hy mang đến tinh hoạch nhiều đến có thể xếp thành tiểu sơn linh hy cũng không dùng được có chút bị tể tể môn trở thành món đồ chơi sư tử liệp báo cũng không có việc gì liền chụp toái mấy cái chơi dư thừa không dùng được tinh hoạch linh hy liền đưa cho dưới chân núi dị năng giả làm cho bọn họ tăng lên dị năng phó niên phong bên kia truyền đến tin tức nói thi sáng tỏ đã bị đệ nhất căn cứ đổi đi linh Điển thổ sự còn có căn cứ cao tầng thượng vội vàng muốn cùng linh hy thương lượng Rốt cuộc nhân loại tương lai đồ ăn là đại sự, Linh Hy vẫn là quyết định tìm cơ hội cùng căn cứ ký kết một cái hữu hảo điều ước. Chỉ cần đối phương có cái gì ý xấu, liền trực tiếp mang theo tể tể môn đem đệ nhất căn cứ trực tiếp chiếm lĩnh, dù sao bọn họ cũng đánh không lại nàng. Dị năng nhiều chính là như vậy ngư bức. Vốn dĩ một cái bạch rút cũng đã là chiến lược đứng đầu, hiện tại nàng chính mình đã có thể chưa khỏi lại có thể phát ra toàn bộ điểm mãn công kích giá trị bạo lực vũ em. Linh Hy nhàn rỗi nhàm chán thời điểm cùng Hồ Ly cùng nhau đem chính mình dị năng thử cái biến, được đến một cái kết luận chính là, phóng nhãn toàn bộ mặt thế, khả năng đều tìm không thấy cái thứ hai đánh thắng được nàng người. Cũng chính là nàng thích điệu thấp, vàng không giống nữ chủ giống nhau nơi nơi đánh quái thăng cấp, nếu không bao lâu mấy cái căn cứ đều đến phủ phục ở nàng dưới chân. Bất quá Linh Hy cũng chỉ là ngẫm lại. Nhân viên chăn nuôi nhất không thích đánh đánh giết giết, có cái gì có thể so sánh được với chồng trọt dưỡng nhãi con còn thoải mái nhật từ sau mỗi ngày đều đắm chìm ở dưỡng nhãi con vui sướng chung nàng tể tể môn một cái so một cái ái làm lũng trừ bỏ cùng nàng thời gian nhất lâu miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ cậu tử mặt khác nhãi con cũng đều mỗi ngày thay phiên tới cầu ôm một cái mặc kệ làm cái gì linh hy trên người đều sẽ treo đẩy nhãi con bài vật trang sức rảnh rỗi thời điểm liền nghĩ cách cho chúng nó cải thiện thức ăn nhật tử quá đến vô cùng dễ chịu muốn sinh hoạt hiện tại đã tất cả đều được như ý nguyện trước kia tổng cảm thấy khó coi không chung đều phá lệ không nhiễm một hạt bụi liền kém một cái đại biệt thự cao cấp linh hy nghĩ thầm nàng trung cực mộng tưởng chính là trụ căn phòng lớn giữa ngai con chờ đến dưới chân núi phòng ở tu hảo liền trực tiếp tấn chức trở thành nhân sinh người thắng mùa hè nhiệt liền ở trên núi tranh nóng mùa đông lạnh liền đi dưới chân núi sửa ấm ôm cái này tốt đẹp nguyện vọng linh hy còn có điểm chờ mong dưới chân núi phòng ở kiến thành khi bộ dáng chẳng qua từ lần trước trở về lúc sau nàng còn không có cơ hội lại xuống núi nhìn xem thật vất vả có một ngày muốn đi xem kết quả bị thần bí hề hề liêm gia thạch ngăn lại nói còn muốn quá đoạn thời gian bọn họ phải cho nàng một kinh hỉ linh hy kiềm chế tò mò chờ a chờ rốt cuộc chờ tới rồi phòng ở hoàn toàn trang hoàng kết thúc ngày đó sáng sớm khiến cho linh hy xuống núi chờ tới rồi trong thôn liêm gia thạch hỉ khí dương dương tất cả đều sửa được rồi mau tiến vào nhìn xem đi đại môn vẫn là dùng linh hy muốn cửa gỗ nàng không thích thoạt nhìn nặng nề đại cửa sắt nay chung quanh tất cả đều là chính mình địa bàn cũng không có gì yêu cầu phong bị hai phiến có thể phân biệt rộng mở tiểu cửa gỗ liền dư giả nghe lên còn có cổ đánh vét ni hương vị gỗ thô sắc đại môn bị đẩy ra lọt vào trong tầm mắt chính là một cái rộng mở tiền viện trên mặt đất dùng cục đá phô một cái đi thông huyền quan đường mòn thoạt nhìn cùng mặt thế chức cái loại này biệt thự không có gì hai dạng linh hi khó có thể tin cũng quá lợi hại đi liêm gia thạch cười hắc hắc đi bên trong nhìn nhìn tể tể môn cũng từ linh điền ra tới tham quan cái này dưới chân núi da Tiền viện có cây bạch lúc chuyên môn từ dưới chân núi di tải lại đây thụ, loại này thụ sẽ nở hoa, nở hoa lúc sau mãn viện phiêu hương, sẽ leo cây nhai con tất cả đều lên cây đi gặm lá cây. Linh Hi từ Huyền Quan chỗ đi vào, lọt vào trong tầm mắt chính là nàng thích nhất Đại Địa Thảm, cũng không biết bọn họ từ nào tìm được rồi lớn như vậy thảm, to như vậy phòng khách đều bị cái này thảm chiếm đầy hơn một nửa, bên trong các loại gia cụ đầy đủ mọi thứ, ôm gối đều là sẩm tâm thân thủ phùng ra tới, còn làm ra các con vật hình dạng. Tốt năm tốt ba bãi ở trên sofa. Mỗi chỉ nhãi con tiến vào đều có thể tìm được thuộc về chính mình ôm gối, cậu tử ngậm chính mình gối đầu liền không bước miệng, tiểu gấu trúc cũng ở huyên mềm trên sofa nhảy tới nhảy lui. Cái này biệt thự bên ngoài bên trong đều không phải cái gì âu thức kiểu Trung Quốc hoa hoẹ loẹ loẹt phong cách, chính là linh Hi thích giản dị tự nhiên phong, quan trọng không phải trang hoàng, mà là mềm trang. Phần 120. Phòng khách khắp nơi đều bày có thể ngồi có thể nằm đầy mềm, quả thực chính là lười người cùng tể tể môn thiên đường để cho linh hy kinh ngạc chính là sofa cùng bàn trà đối diện có cái lò sưởi trong tường nàng đến gần sơ sờ, sờ cùng nàng họa trên giấy nông ra nhạc lò sưởi trong tường quả thực giống nhau như lúc không cần đi xem mặt khắc phòng, nàng đã xác định nơi này chính là nàng mộng tưởng biệt thự cao cấp chính là như vậy một mạc có cái lò sưởi trong tường liền đại đại thỏa mãn sầm tâm chỉ chỉ phòng khách cuối lan tràn đi ra ngoài sân phơi mặt sau chính là sân rất đại hẳn là đủ ngươi loại rất nhiều hoa hoa thảo thảo linh Hi xuyên qua đại đường sân phơi còn có một bộ nho nhỏ bàn ghế lấy một cái đại cây dù chi lên liền có thể tùy thời uống trà ngắm hoa càng lệnh người kinh hỉ chính là trong viện còn có một cái ánh mặt trời phòng mùa đông thái dương nhất đủ thời điểm cũng có thể ở trong sân chơi ánh mặt trời có thể trực tiếp xuyên thấu qua pha lê đem phòng ở phơi đến ấm áp bên trong cũng tưởng phòng khách giống nhau phủ kín mềm mại cái đệm linh hy đã có thể tưởng tượng ở bên trong phơi nắng loát nhãi con cảnh tượng ta có tài đức gì có thể có được như vậy một bộ căn phòng lớn linh Hi cảm thán nói Liêm gia thạch không tán thành nói, ngươi là căn cứ linh chủ, nếu không có ngươi, chúng ta cũng không có hôm nay, một đống phòng ở tính cái gì, chỉ có thể tính nho nhỏ đáp tạ mà thôi. Linh Hy vội vàng nói, đủ lớn đủ lớn, này đáp tạ một chút cũng không nhỏ. Ngay cả biệt thự phòng đều cái đỉnh vóc rộng mở, liền đại hình nhãi con đều có thể tùy ý ra vào, có thể phi các con vật còn ở mái nhà sân thượng có được chính mình chuyên trúc không gian, nơi trốn đều lộ ra dụng tâm. Đi đâu cũng tìm không thấy như vậy mọi mặt chú đáo còn đối động vật hữu hảo đại biệt thự cao cấp. Linh Hy cảm giác chính mình không biết tu mấy đời phúc khí, trước kia nằm mơ cũng không dám làm lớn như vậy, hiện tại nhẹ nhàng liền thực hiện. Thời tiết chuyển lạnh lúc sau nàng liền mang theo tể tể môn dọn đến dưới chân núi. Từ đem Linh Điền Thổ phân ra đi lúc sau, hy vọng căn cứ đã ở mặt thế có vang dội danh hào, hấp dẫn không ít người gì cư lại đây. Linh Hy cũng ngăn cản không được những người này khẩn cầu theo chân bọn họ làm tốt cùng động vật hài hòa ở trung ước định liền tất cả đều thả tiến vào mở rộng nhân loại quản lý bọn họ nhiệm vụ liền giao cho liêm gia thạch cùng sầm tâm trên người manh sùng nguyên do sự việc nàng toàn quyền phụ trách linh hy cũng chỉ yêu cầu chuyên chú nhà mình ngãi con cũng ít cùng nhân loại giao tiếp áp lực thuật nghiệp có chuyên tấn công nàng vẫn là càng thích hợp đương cái vô ưu vô lự nhân viên chăn nuôi theo nhật tử từng ngày qua đi một đám lại một đám bên ngoài nhân loại chen chúc tới liêm gia thạch cấp mới tới mọi người chế định quy tắc Chúng ta đời trước là manh sủng căn cứ, bất luận cái gì đối động vật không hữu hảo hành vi đều phải đã chịu khiến trách, phát hiện một lần liền sẽ bị lĩnh chủ đuổi đi đi ra ngoài, mỗi người có thể lựa chọn chính mình am hiểu công tác đi làm. Gần nhất căn cứ muốn khai bệnh viện cùng trường học, làm căn cứ sinh hoạt đi lên chính quy. Linh Hy nói, trừ bỏ trồng chọn cũng có thể ở căn cứ khai mặt khác cửa hàng hoặc là đảm đương lao sư, giáo bọn nhỏ học tập hữu dụng tri thức. Dân cư càng ngày càng nhiều, hải tử cũng nhiều lên. Làm trường học chuyện này cũng là Linh Hy ngày nọ đột nhiên nhớ tới. Với lúc mùa thu tới rồi, là thời điểm làm cái trường học làm bọn nhỏ giống mặt thế trước giống nhau đi học, mỗi ngày ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng điên chạy cũng không phải cái biện pháp. Hy vọng tiểu học liền như vậy xây lên tới. Nghe nói nàng muốn khai giảng giáo, Trúc Hằng còn đưa tới một cái lễ vật. Linh Hy nhìn có thể vòng phòng ở vài vòng biến dị dây thường xuân, hỏi, này, ngươi nói cái này muốn loại ở trường học. Trúc Hằng dùng sức gật đầu. Chỉ chỉ liền dễ cây cùng nhau đào ra dây thường xuân nói, này cũng không phải là giống nhau dây thường xuân, ngươi lại nhìn kỹ xem. Linh Hy trừ bỏ cảm thấy cái này dây thường xuân vặn bẻo đến hình thù kỳ quái ở ngoài, không phát hiện cái gì không bình thường. Bên người nàng bạch lúc đột nhiên cấp Linh Hy chỉ chỉ dây thường xuân bên kia, nó có thể bày ra tự hình dạng. chúng Hằng vừa lòng nói, đối, cái này biến dị dây thường xuân trước kia liền lớn lên ở trường học, lấy tới giúp các ngươi hải tử học tập biết chữ linh hy lúc này mới phát hiện nguyên lai vận vẹo hình dạng đều là giản dị chữ hán nét bút nàng tấm tắc bảo lạ chúc hàng đã cầm biến dị dây thường xuân đi ven tường loại thượng linh hy nhìn về phía mỗi chỉ không văn hóa hồ ly ngươi cũng lưu tại trường học cùng bọn nhãi danh cùng nhau đi học đi bọn họ tổng cộng thêm lên cũng không mấy cái hài tử một cái ban như vậy đủ rồi bạch thúc nói như thế nào cũng không chịu cuối cùng linh hy lấy bọn nhỏ không nghe lời yêu cầu hắn đi chấn áp vì lấy cớ đem hồ ly đưa vào trường học xóa nạn ngụ chữ Nàng mỗi ngày lại nhiều hạng nhiệm vụ, đưa hồ ly đi học, tiếp hồ ly tan học. Lý do là mỗi chỉ hồ ly nhìn đến khác tiểu hài tử đều có ra trưởng đón đưa tâm lý không cân bằng. Ngươi đều bao lớn rồi còn muốn theo chân bọn họ làm chuẩn, nhân ra tư tư đều chính mình về nhà. Linh Hy tới trường học thời điểm các con vật sẽ treo ở trên người nàng đi theo cùng nhau lại đây, chúng nó cũng tò mò hồ ly ở trường học đều học cái gì. Tư tư đang ở cùng tiểu gấu trúc thỏ thỏ trồn tuyết vịt vịt cùng nhau chơi. Nóc cầu còn lưu tiến trường học dạo qua một vòng. Bị Linh Hi gọi vào tên, tiểu cô nương nhấc tay cùng nàng cáo trạng, chỉ vào Bạch Túc nói: "Hi hi tỷ tỷ, hắn ngày hôm qua không viết lão sư bố trí tác nghiệp, người hôm nay về nhà muốn giám sát hắn phạt viết 5 biến từ mới." Bạch Túc. Linh Hi phụt cười ra tiếng tới: "Yên tâm đi, ta trở về làm hắn nhiều viết 10 biến, xem hắn lần sau còn dám không dám không làm bài tập." Hồ Ly nghiến răng. Đáng giận nhân loại, đáng giận trường học đan học tiện đường cùng tư tư đi sầm tâm nơi đó ăn cơm. Đêm nay muốn suốt đêm làm bài tập bạch lúc theo ở phía sau vẻ mặt không cao hứng. Tiểu cô nương ở phía trước bị động vật nhóm vây quanh nhảy nhót. Linh hy tay đột nhiên bị người nào đó giắt thượng, nàng dùng lòng bàn tay gãi gãi bạch lúc lòng bàn tay. Như thế nào? Đi học liền như vậy không vui. Vốn định nếu là thật sự học không đi vào liền không cho hồ ly thượng. Rốt cuộc nàng lúc trước cũng chỉ là muốn cho đối phương tìm điểm sự tình làm, có học hay không cũng chưa cái gì quan trọng. Bạch lúc lại lắc lắc đầu hôm nay học tên của ta bọn họ nói úc là không tốt tự tổ từ cũng không tốt buồn bực hợp vực buồn bực không vui đối phương càng nói càng hạ xuống linh hy vội vàng nói ai nói úc chỉ có thể tổ không tốt từ xanh un tươi tốt biết biết xanh xanh mùi thơm ngào ngạt tùy điểm. đều thực hảo ta thích nhất hoa chính là tùy lịm ngày mai ta liền đi tìm các ngươi lão sư nàng tức giận bất bình như thế nào có thể quang giáo không tốt từ đâu nhiều đả kích người bạch thúc vẫn là rũ mắt thâm thúy con ngươi đều không có hết linh hy đau lòng sờ sờ hồ ly đầu hôm nay buổi tối không làm bài tập ngày mai ta liền đi theo lão sư nói cho ngươi xin nghỉ thả lỏng một ngày đối phương ân một tiếng chỉ chỉ chính mình sơn mặt thấp thấp nói còn cần thân thân thân thân thân này ai khiêm được linh hy kéo qua đối phương hai bên trên mặt các hôn một cái không thấy được đối phương kế hoạch thực hiện được sau áp đều áp không đi xuống khỏe môi linh hy vừa lòng nghĩ thầm không hổ là nàng thuần hồ đại sư đây mới là chính xác xử lý ghét học hồ ly hảo phương pháp ngày hôm sau sáng sớm thật vất vả cùng hồ ly cùng nhau nghỉ ngơi không cần đưa đối phương đi học linh hy mới vừa rời giường chư giao cùng thư đại vân liền từ đệ nhị căn cứ lại đây các nàng tới tham quan linh hy đại biệt thự trong tay còn cầm một cái hộp quà là chúc mừng nàng dọn tiến nhà mới lễ vật linh hy gãi gãi đầu này đều có thể có lễ vật sao chư giao ha ha cười chính là tưởng đưa ngươi lễ vật tùy tiện tìm cái cơ thôi linh hy mở ra hộp vừa thấy bên trong thế nhưng là một đài cạ mạ giác thư đại vân nói ngươi lần trước ở đệ nhị căn cứ mua rất nhiều thuốc màu nói là trở về chính mình họa ảnh gia đình chúng ta liền nghĩ cho ngươi tìm một cái bộ lạ giỏi bên trong còn có trang tốt tương giấy đủ ngươi chụp rất nhiều chương linh hy vui mừng không siết quá tuyệt vời nàng không bỏ được tùy tiện loạn chụp lãng phí tương giấy chạy nhanh tiếp đón tể tể môn cùng bạch lúc lại đây trước chụp một chương chụp ảnh chung thử xem bọn họ đứng ở biệt thự trong phòng khách các con vật đều từ biệt thự các vị trí ngoan ngoãn tụ lại đây chư dao cầm bộ lạ giột chỉ huy bạch lúc đứng ở linh hy bên cạnh trạm hảo lạc ta muốn chụp từ từ bạch lúc từ hình người biến thành hồ ly nhảy đến linh hy trong lòng ngực linh hy chung quanh là không do nguyên do các con vật nàng ôm hồ ly làm lộn xộn các con vật xem màn ảnh muốn chụp ảnh nga không thể lộn xộn bên chân đứng sở hữu nhãi con bên hai là chụp ảnh trước đến ngược ba hai một ca tím ảnh gia đình bị linh hy dán ở phòng khách nhất bắt mắt vị trí Vỗ là do ảnh chụp quá tiểu linh hy còn mở rộng tỷ lệ vẽ một bức đại đại họa họa trừ bỏ sở hữu tể tể môn linh hy còn ở tiểu ngoan bên người vẽ chỉ đại con thỏ hừng hực bên cạnh có hùng mụ mụ soi sám bên cạnh người có mỹ lệ mẫu lang chúng nó tất cả đều ở ảnh gia đình theo chân bọn họ cùng nhau gặp nhau từ lúc bắt đầu lẻ loi một mình đến bây giờ lớn nhất giấy vẽ mới có thể miễn cưỡng hoặc khai linh hy thật cẩn thận đem khung ảnh lồng kính treo ở trung gian Cùng ảnh chụp kề tại cùng nhau Trở về lại quải cũng có thể Đều chuẩn bị đi rồi Bạch thúc thúc dục nói Hôm nay là cái khó được hảo thời tiết Đương nhiên muốn đi bên ngoài ăn cơm dã ngoại thông khí Nghe nói phụ cận có một mảnh thành thuộc hạt rẻ thụ Linh Hy còn chuẩn bị mang theo tể tể môn đi nhặt về tới làm hạt rẻ rang đường cùng hạt rẻ hầm gà Hưng hực có ba lô đã gấp không chờ nổi Đức mục trong miệng còn ngậm chính mình món đồ chơi mới cầu Thương thương từ nàng trên đầu nhảy xuống đi bỏ đến đại quất trên lưng thỏ thỏ hưng phấn lắc lắc lỗ thai tiểu gấu trúc bỏ đến linh hy trên người muốn ôm một cái sóc cùng chồn tuyết cũng chiếm cư nhân viên chăn nuôi hai bên bả vai tiểu lão hổ diêu võ dương oai ở phía trước mở đường phía sau còn đi theo sư tử liệp báo cùng sói sám đại ca đi ngang qua người nhìn này chi minh mông quần quận động vật đại quân cười cùng biệt thự linh hy chào hỏi bạch thúc trên người còn chuế bay đến trên vai vịt vịt cùng thiên nga ngắn ngủn vài phút trên đầu liền lạc đầy phiến phiến lông chim chiều trong phòng linh hi nói mau ra đây Trong phòng khách là nàng mới vừa quải tốt ảnh gia đình, bên ngoài là đang ở chờ nàng các bà bối. Vô luận cái gì mùa trong đất đều quả lớn chống chất, phong đều tại bên người đánh vui sướng của nhi. Không cần lo lắng tùy thời đã đến tang thi chiều, không cần vì sắp đã đến trời đông giá rét phát sầu, không bao giờ dùng trải qua nhấp nô, vạn sự vạn vật đều hào hào loáng mắt. Linh Hy giơ lên đại đại tươi đẹp tươi cười. Tới. Chính văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn -tình .com.